Chương 1571, một người sông một giới. Dương Diệp, Thái Thượng, các người cút ra đây cho ta. Thanh âm cùng cũng như sấm vang vọng toàn bộ luyện đan đại lục, bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy. Hiển nhiên, người vừa lên tiếng đã cố ý dùng âm ba công vào tiếng hét này để âm thanh của nó lan tràn khắp mọi ngõ ngách luyện đan đại lục. Khoan, toàn trường sửng sờ khoảng chừng 2 giây, sau đó sắc mặt cả đám kịch biến. Khiêu khích, trắng trận khiêu khích. Lại có người dám bảo Dương Diệp và Thái Thượng Cúc tra ngoài gặp hắn. Hơn nữa còn là ngay tại địa bàn của Đan Thần Tháp. Kẻ điên, kẻ này điên rồi. Như đã nói, Dương Diệp và Thái Thượng là ai? Trong hoàn cảnh hai vị thiên đàn đế khác của Đan Thần Tháp vắng mặt, Thái Thượng đàn đế đang là nhân vật chí cao vô thượng có quyền lực thông thiên, một tay che trời, danh vọng vũ trụ, dưới trướng quy tụ hàng loạt thế lực, rất nhiều cường giả, vô số thuộc hạ. mà Dương Diệp Lại là một trong các đệ tử đắc ý của hắn, được phong đăng tử đang thần thác. Nhắc đến thái Thượng, dù hắn đi đến bất kỳ đâu trong vũ trụ này cũng đều được xem là thượng khách, là nhân vật đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Vậy mà hôm nay có kẻ dám trực tiếp đến luyện đăng đại lục bất kính với hắn? Ai cho kẻ này ăn gan hùng mật báo rồi hả? Có thể làm ra hành vi như vậy, không phải bị điên thì là gì? Bất quá, một điều khiến toàn bộ luyện đăng đại lục muốn biết nhất lúc này chính là Kẻ điên đó rốt cuộc là ai? Cùng đồ lớn mặt nào dám đến luyện Đan Đại Lục chúng ta Dương Oai? Trong khoảnh khắc, mười cổ khí thế phóng lên tận trời. Mười địa đế chi uy quát ngang trời đất, theo đó là mười thân ảnh mặc chiến giáp che phủ toàn thân từ tầng thứ nhất của Đan Thần Tháp phá không mà lên, sát khí hóa thành thực chất, thiên địa rung động. Nhìn kìa, Thần thập tướng ra mặt rồi. Có người thấy cảnh này hào hứng lên tiếng. Ừ. Giám nhục mà thái Thượng và đan tử, đang thần thập tướng đương nhiên sẽ trấn áp cuồng độ. Không ít kẻ vỗ tay khen hay. đang thần thập tướng là 10 vị đại tướng phụ trách vấn đề trị an bên trong phạm vi lãnh thổ đang thần tháp, bọn hắn đều là nhân vật có chiến lược hùng mạnh. Có người đồn đoán rằng, bất kỳ ai bên trong đang thần thập tướng đều có khả năng vượt cấp chiến thiên đế, nếu cả 10 vị liên thủ, ngay cả thiên đế cũng sẽ bị trấn sát. Mặc dù đang thần tháp và luyện đang đại lục chuyên thu nhận luyện đan sư, nhưng không có nghĩa là ở nơi này không có cường giả tọa trấn. Ngược lại, bởi vì khả năng hiệu triệu của luyện đan sư là quá lớn, rất nhiều cường giả cam nguyện làm việc dưới trướng bọn hắn để đổi về tài nguyên, để đăng tu luyện. Chính vì vậy nên chất lượng và số lượng cường giả ở luyện đăng đại lục so với các đế thiên giới khác chỉ có hơn chứ không kém. Nhiều năm qua, không ít cường giả nổi danh từng tham lam. Có ý đồ đánh cướp đang dược cũng như các loại thiên tài địa bảo ở đan thần tháp đều nhận cái kết thê thảm, không một ngoại lệ, tất cả đều đã xóa tên khỏi vũ trụ này. Lúc này đây, khi nhận ra có kẻ đuôi mù tự sông vào tiền chết. Toàn bộ luyện đan đại lục đều hứng thú bừng bừng, muốn xem thử kết cục của hắn. Loạn thần tạc tử, mau cút trai nhận cái chết. Một vị đan thần tướng ngạo nghể gầm lên. Ngao! Đáp lại hắn là một tiếng rồng năm kinh hồn như đến từ thời thượng cổ vọng về. răng rắc Không gian băng liệt, một con quái vật khổng lồ với dáng vẻ dữ dội từ trong không gian đen kịch hiện ra trước mắt vị đang thần tướng vừa mở miệng. Hình thể của nó được bao trùm bởi kim cương bất khả xâm phạm, lực lượng thể phát tiện cận thiên thể đế toàn lực bùng phát, dừng nành mú vuốt như muốn xé tan tất cả chướng ngại phía trước thành mảnh vùng. Chính là kim cương thiên long. Sát mặt vị đang thần tướng sau lớp khôi giáp biến dạng, bất quá thân là cường giả, hắn vẫn là phản ứng cực nhanh. Hộ tháp thương quyết Ngửa đầu gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện chiến ngân thương, năm tận thương vượt bùng nổ, hung hăng đối kháng kim cương thiên long. Khen Vuốt trồng va chạm chiến ngân thương, chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa, thân ảnh vị đang thần tướng liên tục bị đẩy lùi giữa không trung, toàn thân ma sát với không khí tué lửa chiến giáp và trường thương không ngừng rung rẩy trước áp lực khổng lồ. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Không hề dừng lại ở đó. Theo từng tiếng long ngâm khủng bố kinh thiên khác vang lên, nối tiếp lấy nhau, không gian đen kịch lại từng tầng vỡ nát, lại có thêm tám tôn kim cương thiên long trợ đại gào thét mà ra, toàn diện nhìn về phía đang thần tướng. Làm sao có thể? Đang thần thập tướng toàn thân chấn động. Chính người còn lại cấp tốc trúc tra chiến ngân thương muốn tiến hành chi viện cho đồng bọn. Nào ngờ không gian lại vỡ tan lỗ hỏng khổng lồ, một tòa cung điện bá đạo vô pháp hình dung đột ngột như thế giới rơi rụng trấn áp mà xuống, hung hăng nệnh xuống chính vị đang thần tướng. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Chính vị đang thần tướng chỉ kịp nhìn thấy ba chữ cổ lão Uy nghiêm sừng sửng bá vũ điện trước khi thổ huyết như dẻ trách bay tán loạn, chính bộ chiến giáp vỡ tan thành từng mảnh cũng vừa đủ bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Đáng tiếc, vị đang thần tướng vừa xúc phạm lạc nam lại không được may mắn như vậy. Trữ đại kim cương thiên Long oanh sát, nằm tầng thương vực yếu ớt như một trang giấy mỏng, chiến giáp toàn thân vỡ vùng, tan xương nát thịt trước nanh vuốt của rồng. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Tỉnh toàn trường, toàn bộ đại lục lâm vào một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Bọn hắn vừa nhìn thấy gì? Đang thần thập tướng khi liên thủ đủ giết thiên đế vừa bị áp đảo một cách hoàn toàn, ngay cả cơ hội liên thủ cùng nhau cũng không có. Bên tai vô số người lúc này chỉ còn lại thanh âm kiệt ngạo bất tuần của cửu đại kim cương thiên long đang gầm thét. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, lúc này toàn trường mới kịp lấy lại tinh thần, nhận thức tình cảnh trước mặt. Đập vào mắt bọn hắn là một tòa cung điện hùng vĩ, cao quý khó thể hình dung, từng sợi xiềng xích khổng lồ như có thể vắt ngang thiên địa được móc vào thân thể khổng lồ của chính con rồng thần bí dữ tận. Bọn hắn sẽ không thể nào quên được, tòa cung điện và chính con rồng này là tồn tại vườn nghiền nát đang thần thập tướng vang danh thiên hạ như nghiền ép cạn bã. Hít, ông trời ạ, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Rốt cuộc, con người không thể nhìn nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Âm thanh mang theo kinh hải tột độ chẳng chút che giấu. Bá vũ điện hùng vĩ và khí phách vượt quá tầm nhận thức của hắn. Chính giống loài lông tộc kéo xe, chẳng lẽ lông ngạo thiên đích thân đến? Một ông lão ngưng trọng nói, sống qua vô số năm, hắn chưa từng nhìn thấy pháp bảo phi hành nào kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả luyện đang đại lục sắc mặt trịnh trọng cực kỳ. Chỉ nhìn vào pháp bảo khủng bố kia... Không ai cho rằng chủ nhân của nó sẽ là một nhân vật đơn giản. Xem ra lần này người đánh vào đan thần tháp thật sự có thực lực a, rất nhiều cường giả muốn dùng thần thức thăm dò tình cảnh bên trong bá vũ điện, đáng tiếc trận pháp cự đại bên trên đã ngăn cản toàn bộ rồi. Cửu Long lôi kéo cung điện, gần đây ta từng nghe nói pháp bảo đó thuộc về một người. Rốt cuộc, có người của Luyện Đan Đại Lục lẩm bẩm lên tướng, nhớ lại tin tức gần đây mà mình nghe được. Không đợi hắn suy nghĩ và cho ra đáp án, Chỉ thấy vô số trận văn bên trên bá vũ điện lưu chuyển, trận pháp ẩn đi, một thân ảnh chậm rãi bước ra bên ngoài. Tóc dài tung bay không trói buộc, một đôi mắt hát bạch phân minh chậm rãi luân chuyển, mắt phải keo lơ lửng vần khuyết nguyệt với hai màu trắng đen như âm dương đối lập, mắt trái với các đồng tử như hố đen vô tận đang chậm rãi xoay tròn, vô cùng tà dị. Phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, một thân trường bào màu trắng ung dung tiêu sái. Vô số người nhất thời hốt khoảng. Cảm giác như chỉ cần gặp gỡ nam nhân này một lần, cả đời bọn hắn sẽ không thể nào quên được phong thái đó. Đúng là hắn rồi. Mà lúc này, kẻ vừa nhận ra lai lịch của bá Vũ Điện bất chợt trống lên, Côn Lôn Thiếu Chủ, Lạc Nam, chính là hắn. Cái gì? Hắn chính là Côn Lôn Thiếu Chủ, người được xưng là yêu nghiệt bậc nhất tiên giới, sánh ngang với văn lan của ma giới sao. Không ít người cả kinh, vội vàng nhìn thật kỹ. Muốn xem rõ công lôn thiếu chủ tròn méo như thế nào? Chẳng trách bá đạo như vậy, chỉ pháp bảo phi hành đã đánh cho đang thần thập tướng vô cùng chật vật. Trời ạ, cung lôn thiếu chủ đơn thân độc mã đánh vào đang thần tháp, hãng điên rồi sao? Chẳng lẽ tin tức gần đây là sự thật? Cung lôn cấu kết phiêu miễu tiên cung, ý đồ muốn nhúng tay vào nội bộ đang thần tháp. Bất kể như thế nào, lần này lớn chuyện rồi. Lớn chuyện cái trắm A... Công lôn nội tình hơn 8.000 năm, làm sao dám gây vào đan thần tháp? Tuổi trẻ khinh cuồng A, công lôn thiếu chủ gần đây được ca ngợi quá mức nên bắt đầu ảo tưởng, coi trời bằng vung rồi. Có thể trở thành đệ nhất thiên tài chắc chắn không phải kẻ đơn giản, ta không tin Lạc Nam ngu sửng như vậy. Để rồi xem. Vô số người quan sát nghị luận ẩm ỉ, thái độ vô cùng bất thiện khóa chặt lấy Lạc Nam. Luyện đan đại lục là địa bàn của bọn hắn. Lạc Nam nếu dám vào dẻo võ dương oai, bọn hắn sẽ để kẻ này phải trả giá đắt. Bất quá để xem đang thần tháp ứng đối thế nào, chỉ cần thái thường đang đế ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số cường giả sẵn sàng lao vào lấy mạng Lạc Nam. Không thèm để ý đến ánh mắt của đám đông, sắc mặt Lạc Nam lạnh lùng, thanh âm như sắm đồng cử tiêu, dương dịp, tự yên là thê tử của ta, người dám có ý độ bất chính với nàng, muốn chết đúng không? Phiêu miễu tiên cung là đồng minh của cung lôn giới. Ngươi dám mưu hại, đang thần tháp cũng không giữ được ngươi. Cái gì? Nghe tiếng quát của Lạc Nam. Toàn trường âm thầm cả kinh. Quả thật gần đây luyện đang đại lục có tin tức dương dịp đang tử thầm mến tử yên của phiêu miễu tiên cung, còn nhờ Thái thượng đang đế ngõ ý cưới nạn làm vợ. Không nghĩ đến, tử yên lại vốn là thê tử của Lạc Nam. Ân oán này quả thật không đội trời chung, chẳng cách Lạc Nam phẫn nộ tự mình giết đến tận cửa. Lạc Nam chấp tay mà đứng trên đỉnh bá Vũ Điện, tửu đại kim cương thiên long trống dần ngút trời, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh một tiếng, chúng nó sẽ điên cuồng nghiện nát chướng ngại vật. Lạc Nam cực kỳ quả quyết và khí khách. Hắn không thèm đề cập đến mâu thuẫn giữa mình và Dương Diệp. Cũng chẳng cần giải thích nguyên nhân việc Dương Diệp là bại tướng dưới tay mình nên lập mưu gây hại. Hắn giết đến đan thần tháp với lý do vô cùng đơn giản, cũng cực kỳ quan minh chính đại. Nấp nhé thê tử của hắn, mưu hại phiêu miễu tiên cung Dù lần này kẻ gây ra không phải dương diệt mà là một người khác, hắn vẫn sẽ làm như vậy Lý do đơn giản, không hơn không kém, càng không đề cập đến ân oán trước đó Lạc Nam đừng tưởng sau lưng có công lôn giới và tuế nguyệt cung chống lưng mà không xem ai ra gì Đang thần tháp không phải nơi ngươi có thể dễu võ dương oai Âm thanh lạnh lùng vang lên Một tên thanh niên thân khoác trang phục đăng tử của đăng thần tháp từ bên trong bước ra, sau lưng còn có một lão già tu vi thiên đế hộ tống. Ở luyện đăng đại lục, tuổi trẻ có người hộ tống đạt đến tận thiên đế chỉ đến được trên đầu ngón tay. Mà thanh niên trước mắt đúng là kẻ lạc nam muốn tìm. Đăng tử dương dịp. Thấy kẻ cần tìm xuất hiện, lạc nam không rảnh nói thêm tiếng nào, hắn không phải kẻ lắm mồm trước trận chiến. Ý niệm vừa động. Chủ đại kim cương thiên Long điên cuồng vỗ cánh, mang theo sức mạnh khổng lồ nhiện ép trực diện mà đến, muốn xé xác dương dịp thành từng mảnh. Lớn mật. Thiên lục hộ pháp thấy lạc nam ra tay quả quyết như vậy lập tức giận dữ gầm lên. Tu vi thiên đế toàn diện bùng phát. Một thanh đại đao hừng hực liệt diễm xuất hiện trong tay hắn. Đao này vừa ra, toàn bộ không gian lập tức hóa thành chất lỏng, một cổ nhiệt độ khủng bố lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Trùng Thiên Đao Pháp, Trùng Thiên Trảm. Thiên Lục Hộ Pháp dũng mãnh gầm lên, thân thể không quá cường tráng của hắn bạo phát sức mạnh khổng lồ, Trùng Thiên Trảm hung hăng bổ xuống. Thần hực. Hỏa Diễm Trùng Thiên, đao khí hòa quyện cùng ngọn lửa mang tính hủy diệt vậy mà đẩy lùi Cửu Đại Kim Cương Thiên Long. Đặc biệt là ngọn lửa kia bá đạo vượt xa hỏa thiên đế lực thông thường, có thể thẩm thấu vào lớp vảy kim cương gần như bất khả xâm phạm của Kim Cương Thiên Long, khiến chúng nó e ngại không dám tiến bước. Có ý tứ, vậy mà là Pháp bảo được ngọn lửa tam mùi luyện nên, chẳng cách có ý năng như vậy. Lạc Nam ánh mắt lấp lué nhìn thanh đại đao của thiên lục hộ Pháp thẳng nhiên nói. Hắn từng tiếp xúc vĩnh hằng thuộc tính tam Muội chân hỏa, cho nên đối với khí tức của ngọn lửa này cực kỳ nhạy bén. Lạc Nam đã nhận ra, thanh đại đao mà thiên lục hộ Pháp sử dụng được thiên khí đế mượn hỏa diễm của tam mùi chân hỏa để rèn đúc nên. Vì thế mới có uy lực mạnh hơn so với pháp bảo bình thường trong cùng cấp. Không hổ là đang thần tháp, sở hữu tam Muội chân hỏa mang đến quá nhiều lợi ích cho bọn chúng. Chỉ tiếc bên trong kiếp nghịch Long Lạc Nam không có duyên với tam Muội chân hỏa, bằng không đã sớm tìm cách thu phục. Hừ, đã nhiều năm rồi lão phu chưa dùng đến hỏa thiên đao. Thiên lục hộ pháp tay cầm đại đao, cất tiếng cười ngạo nghệ, để hôm nay dùng nó dạy dỗ hậu bối ngông cùng như ngươi một bài học. Chương 1572, có thể làm loạn. Tay cầm hỏa thiên đao, thiên lục hộ pháp khí thế đại thịnh. Tu vi thiên đế cùng cùng nổ ra, áo bào tung bay, thân thể già nua lại ẩn chứa lực lượng mênh mông như biển. Nhiệt độ cấp tốc tăng cao, hỏa diễm trùng thiên bao phủ khắp trời, hỏa thiên đao hưng phấn gầm rú. Từ trong cơ thể thiên lục hộ pháp, sáu tầng đao vực ầm ầm tiếng ra. Ngày hôm nay, lão phu sẽ đồ lông. Nhìn cửu đại kim cương thiên Long thiên lục hộ pháp ngửa đầu cười dài một cách đầy ngạo nghệ, hỏa thiên đao hung hăng bổ xuống, trùng thiên liệt không trảm. Đào khí như kinh hồng, hòa cùng hỏa thiên đế lực cung nổ. Sáu tầng đao vực hung hăng nhìn ép. Một trảm này vừa ra, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo lại vượt quá nhận thức của toàn trường. Trước trùng thiên liệt không trảm của thiên lục hộ pháp, cửu đại kim cương thiên Long không lùi mà tiến. Làm theo mệnh lệnh của Lạc Nam, hiển lộ nanh vuốt sắc lệm ngoan cường hung hăng lao đến. Nguồn sửng mất khôn. Thiên lục hộ pháp lạnh lùng cười, lực vùng đao càng mạnh mẽ hơn. Khen. Thanh âm như kim loại va đập vọng khắp toàn trường, sắc mặt thiên lục hộ pháp độc nhiên cứng lại, nụ cười trên mặt trở nên méo sẹo, một cảm giác khó tin cực độ bao phủ khắp toàn thân. Bởi vì ngay thời điểm va chạm, Kim lục hộ pháp chứng kiến trên cơ thể của chín con rồng độc mục bừng sáng lên. Vô số trận văn lưu chuyển trên từng mảnh vảy rồng, chín tòa trận pháp đế cấp cực phẩm bá đạo hiện lên, khủng bố không gì tả nổi. Cửu đại kim cương thiên long uy nghiêm gầm thét, ánh mắt chúng nó trở nên đỏ ngầu vì hưng phấn, nhìn vào bên trong như có núi thay biển máu đang lưu động, cảnh tượng như địa ngục diêm la. Có trận pháp gia tăng sức mạnh Đủ đại kim cương thiên long như uống phải chất kích thích, sức mạnh và khả năng phòng ngự đều gia tăng trên diện rộng, táo bạo khó thể hình dung. Đống Trong ánh mắt kịch biến của thiên lục hộ pháp, chính tiếng rồng năm như trống trận oanh tạc, đau vực của hắn như giấy vụn vỡ tan, hỏa thiên đế lực không còn đủ khả năng tạo thành uy hiếp cho kim cương thiên lông nữa. Đăng rắc Thanh âm vỡ vụn vang lên, khi hỏa thiên đau chạm vào vút trồng Dù nó là pháp bảo được ngọn lửa tam mùi luyện thành vẫn không thể chống nổi, vô số vết nứt lan tràn trước khi hóa thành cạn bả. Không. Thiên lục hộ pháp tê tâm liệt phế trống lên vì tiếc hận, trơ mắt nhìn pháp bảo mà mình tự hào nhất từ trước đến nay hóa thành sát vùng. Phốc. Phản phệ nặng nề khiến hắn thổ huyết. Chưa dừng lại ở đó, cửu đại kim cương thiên Long vẫn tiếp tục nghiền ép một cách ngang tàn. Ở trước mặt chính tôn quái vật khổng lồ... Thiên lục hộ pháp nhỏ yếu như một con kiến. Xuệt. Áo bào hắn khoát trên người là một kiện pháp bảo phòng ngự cũng bị xé tan. Một con kim cương thiên long hé ra miệng rộng như vực thẳm vô tận cùng bộ răng sắc lệm như hàng vạn thanh đao hung hăng cắn xuống. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thiên lục hộ pháp vội vàng xé rách một tấm dịch không phù. đùng Miệng rồng cắn xuống, một lỗ hỏng không gian sụp đổ hiện ra, đáng tiếc cắn vào không khí. Thiên lục hộ pháp thành công giữ được một mạng nhờ xé trách phù chú. Ngao! Ngao! Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã dừng lại, cử đại kim cương thiên Long vẫn càng quấy không gì cản nổi, tiếp tục quay đầu nhắm về phía dương dịp lao vọt đến. Hai chân dương dịp trung lẫy bẫy, xém chút khoảng sợ xoay người chạy trốn. Cũng may hắn biết trước ánh mắt của toàn trường nếu mình đào tẩu sẽ mang danh hèn nhát suốt đời, vì vậy cố gắng đứng im tại chỗ. Nhưng sắc mặt xám trắng và vẻ hốt khoảng trong mắt khó thể giấu được. Hoành! Va chạm kinh khủng chấn đến một góc luyện đang đại lục trung lên. Chỉ thấy cửu đại kim cương thiên lông va đập vào một tấm màn trắng khổng lồ khủng bố. Như đang va vào tường thành bất khả xâm phạm, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể phá vỡ. Đan thần tháp cũng đã kích hoạt đại trận hộ tháp. Tứ thần hiển quy trận. Một thân ảnh già nua từ đỉnh đan thần tháp nghiêm nghị bước ra. Áo bào trắng tung bay, vô số trận văn luân chuyển xung quanh cơ thể hắn. Đóng. Đóng. Đóng. Đóng. Chỉ nghe bốn tiếng trống kim thiên động địa vang lên, trận văn như sóng thần cuồng cùng bắt đầu ngưng tụ. Chỉ thoáng chốc, giữa thiên địa xuất hiện bốn tôn hư ảnh khổng lồ che thiên phủ địa. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long Tứ đại thần thú hạng lâm đúng như cái tên tứ thần hiển uy trận. Mang theo thế công dũng mảnh tàn bạo. Chu tước cất tiếng gáy vang, chu tước thánh hỏa thiêu đốt ngập trời, bạch hổ ngửa đầu gầm rú, tốc độ như ánh sáng biến mất mang theo sát cơ lẫm nhiên, huyền vũ thể phách nặng nề cùng vào mai rùa khổng lồ trấn xuống, thanh long dương nanh mú vuốt long uy trùng thiên. Tứ đại hư ảnh thần thú mạnh mẽ không kém gì thiên yêu đế, toàn lực oanh kích cữu đại kim cương thiên long. Đung đung đung đung! Vô số vụ nổ liên tục xảy ra, lão già áo trắng thái độ hờ hững, dùng trận pháp chỉ huy tứ đại hư ảnh thần thú chiến đấu. Ngao! Cửu đại kim cương thiên Long cũng không chịu thua kém. Ăn miếng trả miếng, đáng tiếc tạm thời không thể đánh bại tứ đại thần thú, chỉ có thể phẫn nộ rít gào lại chẳng thể tiến thêm về phía dương dịp. Cửu trưởng lão làm khá lắm. Dương dịp hưng phấn tán thưởng nhìn về phía lão già áo trắng. Đây là một vị vừa là địa đang đế vừa là thiên trận đế của đàn thần tháp, đảm nhiệm vị trí cửu trưởng lão, thực lực siêu quần. Thiên lục hộ pháp xén chút bị cửu đại kim cương thiên long xé thành mảnh vùng, nhưng cửu trưởng lão vừa ra mặt đã dễ dàng ngăn chặn bọn chúng. chênh lệch giữa trưởng lão và hộ pháp có thể thấy được lắm đóm. Mau bắt giữ nghịch độ, đừng để người ngoài cho rằng đàn thần tháp chúng ta không có cường giả trấn thủ. Thống ngự hư ảnh tứ đại thần thú chống lại kim cương thiên long. Cửu trưởng lão thản nhiên mở miệng nói, "Tuân mệnh trưởng lão." Hắn vừa giúp lời, hàng loạt âm thanh hồi đáp đã vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại có thật nhiều khí tức hùng hậu phóng lên tận trời. Trong đan thần tháp khổng lồ, năm thân ảnh hiên bước ra, khí thế tối đỉnh phóng thích không chút nào bỏ sót. Năm vị hộ pháp xuất động rồi. Thấy cảnh này, không ít người hưng phấn hô lên. Không sai. Chứng kiến Thiên Lục Hộ Pháp bị khi dễ, bọn hắn chắc hẳn sẽ rất tức giận." Nhiều người sắc mặt ngưng trọng nói. Đang thần tháp có tổng cộng 48 giả hộ pháp, 24 vị đại hộ pháp, 12 vị địa hộ pháp và 6 vị thiên hộ pháp. Giả hộ pháp toàn bộ là đế giả, đại hộ pháp toàn bộ là đại đế, địa hộ pháp toàn bộ là địa đế, còn thiên hộ pháp đương nhiên toàn thiên đế." Vừa rồi Thiên Lục Hộ Pháp Cũng là vị Thiên Hộ Pháp yếu nhất xém chút bị cửu Đại Kim Cương Thiên Long lấy mạng. Trước tình cảnh đó, 5 vị Thiên Hộ Pháp còn lại cũng đã ra tay, muốn lấy lại công đạo cho đồng bọn. Thiên Ngũ Hộ Pháp là một tên sát thủ, vừa xuất hiện đã hòa mình vào bóng tối không nhìn thấy tung tích. Thiên Tứ Hộ Pháp lại là một vị hỏa thể sông tu. Cơ thể lực lượng có hỏa thiên để lực thiêu đốt dữ dội, gân xanh nổi lên cuồng cuồng, sức nặng thể chất khiến vạn vật xung quanh như đang trầm xuống. Thiên Tam Hộ Pháp là một vị cung thủ xuất thần nhập hóa, thi triển thân Pháp như dịch chuyển không gian, hiện thân bên trên đỉnh tháp, một thanh trường cung với hỏa tiễn bùng cháy xuất hiện trên tay, sát khí hóa chặt lấy lạc nam. Thiên Nhị Hộ Pháp là một vị hỏa hồn sông tu, có khả năng dung hợp hỏa thiên đế lực vào trong hồn lực để oanh sát đối thủ. Thiên Nhất Hộ Pháp toàn diện nhất là một vị kiếm tu, thể tu kim hồn tu, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Âm Dương Nguyệt Hồng nhãn đảo qua. Lạc Nam đã nhìn thấu sở trường của từng vị hồ pháp, điểm chung của bọn hắn là đều sở hữu hỏa thuộc tính mạnh mẽ, có một chút khí tức của tam Muội chân hỏa ẩn chứa bên trong, sức phá hoại và độ nguy hiểm mạnh hơn tu sĩ dùng lửa trong cùng cấp rất nhiều. Hiển nhiên thân là thành viên của Đan Thần Tháp, nhiều năm có cơ hội tiếp xúc với tam mùi chân hỏa, nên lực lượng của những tên này đều ít nhiều được tam Muội chân hỏa tác động và ảnh hưởng, nhờ vậy gia tăng chiến lực. Nịp đồ Lạc Nam, cút xuống đây nói chuyện. Dù rằng không tiếp xúc trực tiếp với bản thể của tam Muội chân hỏa, thì việc tiếp xúc với thái thượng đang đế là kẻ có thể mượn lực lượng tam muội chân hỏa sử dụng cũng là làm ít công to rồi. Mà lúc này, thấy Lạc Nam vẫn còn đứng trên bá vũ điện không chịu xuống, thiên tứ hộ pháp là kẻ có tính tình nóng nảy lập tức nhìn không được. Sức mạnh thể phách bùng nổ, gân xanh cuồng cuồng nổi lên, hai chân như cột chống trời đạp mạnh xuống đất lấy đà lao vút lên. nhằm tương nhất cướp. Vô cùng vô tận hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính bao trùm đôi chân hòa quyện vào nhau tạo thành nham tương với nhiệt độ khủng bố. Kết hợp thêm thể trạng mạnh mẽ của thiên tứ hộ Pháp. Một cước này từ thiên không đạp xuống như sao băng rơi rụng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa trấn thẳng vào đầu lạc nam. Tâm! Đáp lại thế công của thiên tứ hộ Pháp, hai thanh âm nặng nề như núi chật vọng ra giữa không gian. Chỉ thấy phía trước bá vũ điện, hai thân ảnh khổng lồ ngạo nghệ sừng sửng hiện lên. Một thần tướng với thân thể của cự lâm nhân mộc khổng lồ cửi trên cự cử nhện mộc chu kết dính, một tay cầm phản thiên thuẫn hình thành từ phản thiên mộc, một tay cầm vệ thiên thuẫn ngưng tụ từ vệ thiên mộc, quanh thân luân chuyển sinh mệnh huyền mộc, trầm ổng hiên ngang như cánh rừng vô tận. Băng thần tướng như hiện thân của băng Sơn Vạn Trượng, huyết cốt cơ băng như xương cốt vạn năm kỵ trên cổ long hàng không băng, thất thải liên băng hóa thành một đôi băng chù y lành giá, vô lượng tiên băng nằm ở hạch tâm cung cấp lực lượng vô tận Khi nham tương nhất cước đạp xuống, một thần tướng ngửa đầu thép dài, Selenager thuẫn cự đại dựng lên trước mặt. Đúng. nhàm tương nhất cước đạp vào sông Thuẩn, sắc mặt thiên tứ hộ pháp khẽ biến. Hắn chỉ cảm giác một phần lực lượng của mình vừa bị thôn phệ sau đó còn có một cỗ lực phản chấn hung hăng bắn ngược trở về, cẳng chân đau nhức kịch liệt. đóng Ở bên cạnh, băng thần tướng gầm lên. Cổ Long Hàng không băng hung hăng hút đến, đôi băng chủ thô bạo nệnh vào đầu Thiên Tứ hộ Pháp. Khốn nạn, thứ đồ gì? Khôi lỗi sao? Bị hai tôn thần tướng của Lạc Nam vây công, Thiên Tứ hộ Pháp giận dữ gầm lên một tiếng, chỉ có thể thô bạo vung quyền nhanh đón băng thần tướng oanh tạc. Va chạm kịch liệt nổ ra khắp trời, Thiên Tứ hộ Pháp nổi giận xuất ra một thanh chiến phủ cầm trong tay. Pháp bảo vừa ra lập tức liền thể hiện uy năng của nó. Chiến lực Thiên Tứ Hộ Pháp tăng mạnh, đánh cho hai tôn thần tướng liên tục bại lui. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Mặt đất dưới chân Thiên Tứ Hộ Pháp bỗng nhiên trung mạnh, vô cùng vô tận thổ đế lực trồi lên hình thành thổ thần tướng khổng lồ, mang theo sức mạnh của đại địa, vạn hình cốt thổ hình thành một thanh đại chù y tàn bạo đập xuống. Phốc Thiên Tứ Hộ Pháp không phản ứng kịp ăn ngay một chù y vào đầu, máu tươi cùng phúng, thổ huyết bay vọt, xương sọ hiện ra vài vết trạng. Nếu không phải là thể tu, e rằng một chú y vừa rồi đã nổ não hắn. Từ khi các đỉnh chuyển hóa thành đế lực, lại thêm lạc nam dùng nghịch mệnh phá cấp công nâng cấp, thần tướng về hồn đã trở thành vũ kỷ mạnh nhất do hắn tự mình sáng tạo. Không cần toàn bộ thần tướng xuất thế cũng đủ nhiên ép thiên đế ra mà đánh. Thổ thần tướng, băng thần tướng, một thần tướng tiến hành vây công, một mình thiên tứ hộ pháp khó mà chống nổi, sắc mặt vừa nộ vừa thẹn, ngửa đầu trống giận. Mấy người các ngươi còn không mau chi viện. Hắn vừa giúp lời, bên trên đỉnh đan thần tháp, thiên tam hộ pháp đã kéo căng dây cung, một tiễn do hỏa thiên đế lực có chút khí tức của tam muội chân hỏa hình thành. Tiễn vực cô động vào nhất tiễn toàn lực bắn đến, mục tiêu là đầu của lạc nam. Xue. Đáng tiếc lại có tiếng không gian xé trách vang lên. Gáy. Hư không xuất hiện thân ảnh kim bằng tinh kim khổng lồ gian rộng đôi cánh lớn, kim thần tướng oai vệ ngồi trên lưng. Trảm không cốt kim kéo lấy mũi tên được tạo thành từ cuồng sát tinh kim ẩn chứa sát cơ cường liệt, lại được lạc nam gia cố vào bảy tầng sát vực xuyên phá mà ra. đùng Nhị tiễn va chạm, thiên không nổ tung. Kim thần tướng hưng phấn gào thét, di chuyển với tốc độ cao, liên tục xả tên vào thiên tam hồ pháp. Thiên tam hồ pháp sắc mặt âm trầm, hai chân đạp thân pháp liên tục né tránh kim thần tướng, vừa dương cung bắn trả quyết liệt. Ken ken ken ken ken! Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. 108 trăm linh tám thanh vũ hoàng kiếm được lạc năm triệu hoáng mà ra, thông qua ngự kiếm thuật, chúng nó sẹt ngang thiên địa, phối hợp với kim thần tướng mang theo sát khí đầy trời, liên tục truy sát thập tam hộ pháp khiến hắn chật vật như chó nhà có tan. Diệt hồn hỏa trưởng Thiên nhị hộ pháp chứng kiến đồng bọn gặp phải hiểm cảnh, khí thế thiên hồn đế bùng lên không chút giữ lại, hai tay tụ trưởng, hồn lực cùng hỏa thiên đế lực kết hợp chặt chẽ. Sức mạnh kinh hồn nhắm lấy lạc nam oanh sát. Đối mặt với thế công như vậy, lạc nam hờ hứng vô cùng, bá lực toàn thịnh có chứa hồn lực hiện ra trong tay. Mượn khả năng của hồng hồn liệt hỏa làm chủ đạo. Hồn Nguyệt Ánh phụ trợ tăng phúc, hai đoá ôn hồn liên cùng diệt hồn liên hoạt động hết công sức. Bá lực toàn thịnh ngưng thành đế hồn ấn hung hăng đẩy ra. Phốc Hai loại hồn kỹ va chạm, trong ánh mắt khó tin của toàn trường. Diệt hỏa hồn trưởng của thiên nhị hộ Pháp bị đế hồn ấn nhìn thành hư vô. Không lùi mà tiếng, đế hồn ấn tàn bạo nệnh vào đầu thiên nhị hộ hồ Pháp, hồng hồn liệt diễm nhân cơ hội đó mang theo bá lực đốt thẳng vào linh hồn của đối thủ. À à à à, à, à, à, à. Tiếng gào thét thảm thiết của thiên nhị hộ Pháp từ trong mênh mông bá lực truyền ra lan khắp toàn trường. Vô số người trùng mình, rợn cả gai ốc trước cảnh tượng trước mặt. Bọn hắn lần đầu nhận ra... Lạc Nam thật sự có khả năng náo loạn đang thần tháp. Chương 1573, Thái Thượng ra mặt Chính kiến thiên tứ hộ pháp nổi danh với sức mạnh thể tu này bị ba tôn thần tướng khắc chế vây công trong bất lực, thiên tam hộ pháp với khả năng thiện xà xuất thần nhập hóa lại bị kim thần tướng và 108 thanh vũ hoàng kiếm truy lùng, ngay cả thiên nhị hộ pháp là hồn tu này cũng phải ông đầu hét thảm trước sức mạnh của đối thủ. Toàn bộ luyện đăng đại lục lâm vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Đặc biệt là vô số tu sĩ chưa đạt đến thiên đế, khi chứng kiến những đại nhân vật ngày thường mình xem như thần minh lúc này bị một năm nhân trẻ tuổi đè ra đánh càng là khó có thể chấp nhận sự thật. Nhất là Dương Diệp, mặc dù đã sớm biết được Lạc Nam có chiến lực khủng bố nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được lại khủng bố đến mức độ này. Đối với Dương Diệp, hắn chỉ ý vào thân phận đăng tử của đăng thần tháp. Lại có sư phụ là thái Thượng đang để làm chỗ dựa nên có thể ra vẻ bề trên với các vị hộ pháp. Thực chất, bản thân Dương Diệp thừa hiểu rằng nếu xét về chiến lực, mình không sánh bằng bất cứ vị thiên hộ pháp nào, thậm chí một số địa hộ pháp cũng có thể đánh bại hắn. Dù sao thì sở trường của Dương Diệp chính là luyện đan. Vậy mà lúc này đây, khi nhìn thấy Lạc Nam thậm chí còn chưa chiến đấu quá sức đã dễ dàng ngăn chặn các vị thiên hộ pháp mạnh mẽ. Sắc mặt dương dịp đã trở nên xám trắng như màu đất. Cố ý đắc tội một nhân vật như vậy, liệu mình có quả ngon để ăn hay không đây? Mặc dù địa vị của luyện đan sư là cao thật đấy, nhưng thế giới này vẫn luôn là cường giả vi tôn, đạo lý này vô số năm qua không hề thay đổi. Nếu như không phải đan thần tháp đủ mạnh, e rằng đã bị vô số thế lực sâu xé, những luyện đan sư thì bị bắt làm nô lệ, làm công cụ luyện đan rồi. Mà với chiến lực khủng bố của Lạc Nam... Liệu ngày hắn trưởng thành đột phá thiên đế, đàn thần tháp làm sao đủ cho hắn chém giết? Tính mạng của Dương Diệp hắn chẳng phải chỉ như một con kiến tùy ý bị cường giả như Lạc Nam dẫm đạp hay sao? Càng nghĩ Dương Diệp càng lo lắng. Đáng tiếc thu hận đã kết, chỉ có thể nhân lúc Lạc Nam chưa trưởng thành đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây, Dương Diệp vội vàng gầm rú lên, "Các vị hộ pháp, giúp ta giết hắn." Hắn vừa dứt lời, từ bên trong bóng tối Một thân ảnh như U Linh di chuyển đang chậm rãi tiếp cận Lạc Nam. Trong tay xuất hiện một thanh dao găm ẩn chứa kịch độc, có thể lấy mạng cả thiên đế nếu không may dính vào. Chính là thiên ngũ hộ pháp đã tiền hành từ trước đó, bản năng của một sát thủ khiến hắn biết nắm bắt lấy thời cơ. Nhất là khi Lạc Nam vừa phân tâm sử dụng hồn kỹ đối kháng thiên nhị hộ pháp thì đây là thời cơ thích hợp nhất để hắn ra tay. Chết đi cho ta! Thiên ngũ hộ pháp trong lòng thầm nghĩ. Sát khí che giấu đến cực hạn. Qua! Bất quá ngay lúc này, một tiếng kêu quỷ dị bất chật vang lên bên tai thiên ngũ hộ pháp khiến hắn rợn cả tóc gấy. Vội vàng đưa mắt nhìn sang, toàn thân thiên ngũ hộ pháp căng cứng lại, đồng tử siết chặt. Chẳng biết từ bao giờ, một bầy quả đen ẩn nấp trong bóng đêm xung quanh đang dùng những đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy hắn. Quỷ dị ở chỗ, thiên ngũ hộ pháp vậy mà chẳng nhận ra chúng nó trước khi một con quả trong số đó kêu lên. Làm sao có thể? Một ý nghĩ khó tin dân trào, bày quả đen này rốt cuộc là cái quỷ gì? Theo dõi mình từ bao giờ? Điều này đối với một sát thủ như thiên ngũ hộ pháp chính là sĩ nhục. Hắn muốn ẩn nấp để lén lúc cho địch nhân một kích trí mạng, nào ngờ bản thân hắn từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm mắt của đối phương. Thiên ngũ hộ pháp cảm giác như mình là thằng hề nhảy nhót, vô cùng nhục nhã. Bất quá nhục thì nhục. Cảm giác nguy hiểm vẫn khiến Thiên Ngũ Hộ Pháp vội vàng rút lui. Nào ngờ hắn vừa quay đầu, một tấm lưới được đan xen từ Vô Tận Hắc Ám đã bao trùm mà đến, phong tỏa bốn phương tám hướng như thiên la địa võng, đem Thiên Ngũ Hộ Pháp vây vào bên trong. Hắc Ám Thần Tướng Vô Thanh Vô Tức từ trong bóng đêm hiện ra, hắc cốt u minh ám kỵ trên xích nhà Hắc Ám khổng lồ như thủ lĩnh của hàng nghìn con quạ xung quanh. Hóa thân Hắc Ám hình thành áo choàng đen kịch tung bay che đậy khí tức. Đôi tay cầm chặt mảnh lưới do tỏa thiên hắc ám tạo thành kéo lấy. Khanh khách, chờ ngươi đã lâu rồi con chuột. Ám nhi cười lên khanh khách, điều khiển hắc ám thần tướng thu lưới, vây nhốt lấy thiên ngũ hộ pháp vào bên trong. Nằm mơ. Thiên ngũ hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo, dao gầm trong tay bỗng nhiên bùng cháy ngọn lửa, có khí tức tam muội chân hỏa tiếng ra cùng cùng thiêu đốt, hung hăng chén về phía tỏa thiên hắc ám. Xeo xeo xeo. Không hổ danh là Vĩnh Hằng thuộc tính, ngọn lửa chứa hơi thở tam muội vậy mà có thể thiêu đốt tỏa thiên hắc ám tạo thành một lỗ hổng. Thiên Ngũ Hộ Pháp nhờ vậy chui ra ngoài. Nào ngờ tránh võ dư gặp võ dư. Khi vừa thoát khỏi hắc ám, chợt có vô tận quang minh chiếu rọi khắp trời khiến thân thể sát thủ tâm tối của Thiên Ngũ Hộ Pháp hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật. Quan Nhi thống nữ quang minh thần tướng cưỡi trên cùng sư nộ quang hiên ngang lẫm liệt hiện thân. Là hán minh quan ngửa đầu gầm một tiếng, đôi tay lực lưỡng như cột đình hung hăng đắm thẳng. Phốc Thiên ngũ hộ pháp toàn thân như diệu đứt dây thổ huyết bay ngược, xương cốt trạng vỡ vì đau nhức Làm tốt lắm. Ám nhi vui vẻ nói, tỏa thiên hắt ám một lần nữa vung ra đem thiên ngũ hộ pháp nhốt vào. Thiên ngũ hộ pháp vừa sợ vừa giận, muốn cầm dao găm xé trách mảnh lưới đào tẩu như vừa rồi. Nào ngờ lạc nam khóe miệng chậm rãi nhất lên một tia khinh thường, bàn tay vô hình dũi ra một cách đầy quỷ dị, thần thông, hiểm thâu bí thủ. Trong vẻ mặt mộng bức của thiên ngũ hộ pháp, dao găm mạnh mẽ hắn đang cầm trong tay đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Vũ khí của ta đâu? Thiên ngũ hộ pháp nộ hống. Không có người rảnh rỗi trả lời hắn, nhưng lúc thiên ngũ hộ pháp bị ám nhi giam cầm, quan nhi hạ lệnh một tiếng. Cùng sư nộ quan ngửa đầu hội tụ vô tận Quang minh. Một luồng ánh sáng mang tính hủy diệt hòa quyện cùng phân lực huyền quang và thất thải huyền quang có thể tịnh hóa thế gian vạn vật bá đạo oanh tạc. Đại ca mau cứu mạng. Thiên ngũ hộ pháp hoảng loạn gầm lên. Lạc nam nghịch tạc, mau dừng tay. Thiên nhất hộ pháp trốt cuộc tra tay. Hỏa thiên đế lực mạnh mẽ nhất bùng lên, lực lượng thiên thể đế thi triển, hồn lực cũng hung hăng vần quanh cơ thể. Phá giới ấn. Hai tay thiên nhất hộ pháp ngưng tụ một kiện đại ấn khổng lồ, có hỏa thiên đế lực và hồn lực kết hợp, lại thêm sức mạnh của thiên thể đế. Hắn triển khai thân pháp bay đến trước mặt Thiên Ngũ hộ pháp. Gân xanh cùng cùng nổi lên, hai tay cầm lấy phá giới ấn hướng về phía Quan Minh thần tướng và Hắc Ám thần tướng điên cuồng đập nện. Uy năng của một ấn này như có thể nghiền nát cả thế giới. Chờ người đã lâu, Lạc Nam mỉm cười đầy quỷ dị. Các thần tướng mạnh nhất của ta vẫn luôn chờ ngươi. Ông ông ông! Diễm tâm đỉnh, kiếp lôi đỉnh, vũ phong đỉnh tóc xoay tròn. Ba vị thần tướng bề nghệ hiện ra, khí thế cường đại khiến sắc mặt toàn trường đại biến. Bọn hắn nhận ra ba vị thần tướng này mạnh hơn những thần tướng kia không chỉ một bậc. Quả nhiên, hỏa thần tướng lập tức phóng thích biển lửa trùng thiên. Lôi thần tướng triệu hoáng kiếp lôi đầy trời. Phong thần tướng tốc độ nhanh đến mức khủng bố lại ẩn chứa đầy rẫy sát cơ trí mạng. Ba đại thần tướng vừa hiện thế, lập tức toàn diện triển lộ sức mạnh, đem phá giới ấn mạnh mẽ mà thiên nhất hộ pháp Vương Ngưng tụ đập bay. Hỏa Nhi sắc mặt hưng phấn, điều khiển hỏa thần tướng ném ra xích luyện hỏa sa đem thiên nhất hộ pháp kéo văng rời khỏi phạm vi thiên ngũ hộ pháp. Đế Vũ Phong ảnh, Phong Nhi tay cầm Bán Nguyệt Phong, kỵ trên long quyền cùng phong như một vị nữ phong thần cấp tốc ám sát. Lôi thần tướng kỵ trên liệt không lang lôi. Di chuyển như sấm động, các loại lôi kiếp linh miên bất tùy phô thiên cái địa từ trên cao giáng xuống. Thiên Nhất Hộ Pháp được ba tôn thần tướng hùng mạnh chăm sóc, dù chiến lực của hắn Kim Thiên cũng ăn không tiêu, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, ngoan cường chống lại. Nhưng cũng nhờ cơ hội mà các huynh đệ tạo ra cho mình, Thiên Lục Hộ Pháp tranh thủ nốc vào một viên đế đang khôi phục thương thế, trở về trạng thái toàn thịnh. Hắn lấy ra một thanh hỏa đao Tuy không mạnh mẽ bằng hỏa thiên đao đã bị nghiền nát nhưng cũng là một kiện pháp bảo không tồi. Đao vực một lần nữa triển khai, thiên ngũ hộ pháp nhanh chóng gia nhập chiến trường. Trợ giúp thiên nhất hộ pháp đối kháng ba tôn thần tướng dũng mảnh. Sáu vị thiên hộ pháp đều bị cầm chân, lạc nam bỗng nhiên rời khỏi bá vũ điện, thân ảnh biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, thân ảnh của hắn đã đứng trước đại môn đang thần tháp, ánh mắt khóa chặt lấy dương diệt. Động vào nữ nhân của ta, chết Động vào đồng minh của ta, chết Bảy tầng sát vực cùng lúc bạo phát mà ra, đôi mắt hát bạch phân minh của Lạc Nam khóa chặt lấy Dương Diệp Lạc Nam đừng vội ngông cuồng, trận pháp của Đăng Thần Tháp không phải thứ ngươi có thể xâm phạm Dương Diệp giọng điệu có chút trung rảy nói Âm âm âm âm âm Một tòa trận pháp trực đại bao phủ toàn bộ Đăng Thần Tháp vào bên trong, với khả năng phòng thủ vượt trội Ngay cả đế binh cũng khó lòng xuyên phá. Dương Diệp nhát như chục núp sau trận pháp này, tin tưởng nó sẽ giúp mình giữ được mạng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo xém chút nữa khiến hắn vải cả ra quần Chỉ thấy Lạc Nam nhẹ nhàng vỗ tay, một đám trận văn trước mắt bỗng nhiên trở nên rối loạn. Trận pháp hộ tháp tưởng chìm bất khả xâm phạm của đan thần tháp đột ngột xuất hiện một cái khe. Lạc Nam cực kỳ ung dung tự tại bước vào cái khe đó, mặt đối mặt với Dương Diệp. Ngươi, ngươi, ngươi. Dương dịp hai mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập như mất đi nhận thức. Hắn không thể hình dung, không thể lý giải, càng không thể tưởng tượng nổi vì sao Lạc Nam lại dễ dàng đi qua trận pháp hộ tháp như vậy được. Phải biết rằng từng có rất nhiều cường giả ý đồ ngấp ngé tài sản của Đăng Thần Tháp đều bị trận pháp hộ tháp ngăn cách ở bên ngoài. Ấy vậy mà Lạc Nam lại thông dông bước qua như chốn không người. Hiển nhiên. Hoàn Thời Giang đứng trên bá vũ điện của hắn không phải chỉ để chơi. Trong lúc toàn trường tập trung vào cuộc chiến giữa các thần tướng và các thiên hộ pháp, Lạc Nam đã âm thầm bố trí một ít trận thuộc về mình, chiếm quyền khống chế một góc đại trận hộ pháp của đang thần tháp. Đáng tiếc bởi vì thời gian quá ngắn lại thêm sợ người phát hiện, Lạc Nam chỉ mở được một khe đủ mình bước vào bên trong mà thôi, chưa đủ khả năng đem toàn bộ trận pháp hộ tháp xóa sổ. Mặc dù là như vậy, thì khi thấy Lạc Nam có thể đi vào trận pháp hộ tháp cũng khiến vô số người tê dại cả da đầu. Đặc biệt là Dương Diệp mặt cắt không còn chút máu, mở miệng muốn trống lên cầu cứng. Đáng tiếc, định hồn đã được Lạc Nam triển khai, Dương Diệp hoàn toàn như một con rối không có sức chống trả đang đứng trước mặt hắn. Ngươi có thể chết rồi. Bảo tinh quyền hiện ra, Lạc Nam hướng về đầu Dương Diệp toàn lực đắm thẳng. Đủ rồi. Bất quá ngay khoảnh khắc then chốt. Một thanh âm già nua điềm tĩnh chật vang. Lạc Nam chỉ cảm thấy cơ thể mình bị mất đi khống chế, trong nháy mắt đã bị trục xuất ra khỏi phạm vi đang Thần Tháp, trờ mắt nhìn lấy dương dịp khôi phục sự thanh tĩnh Sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy. Sắc mặt Lạc Nam âm trầm. đang Thần Tháp là một kiện pháp bảo không gian vô cùng cao cấp, đẳng cấp của nó không kém nếu so với linh giới châu hay ngũ sắc giới. Vì thế khi người nắm giữ đang Thần Tháp động ý niệm. Không gian bên trong đã đem lạc năm trục xuất ra bên ngoài mặt cho hắn không hề mong muốn. Luyện đan đại lục không phải nơi để ngư dễu võ dương oai. Thanh âm lãnh tỉnh hờ hững lại tiếp tục vang lên. Hừng hực, hừng hực. Từ bên trong đan thần tháp, từng luồng hỏa diễm đỏ rực như máu phóng lên tận trời, xuyên qua không gian và cả thời gian, bất kỳ ai cũng không thể phản ứng kịp lúc. Đống, đóng, đóng, đóng. Các tôn thần tướng đang hoàn toàn áp đảo đột nhiên rít gào những tiếng không cam lòng, thân thể bọn chúng bị từng luồng hỏa diễm đỏ rực kỳ quái kia xuyên qua và thiêu đốt. Nhiệt độ dữ dội đến cực điểm. Các vị thần tướng nhanh chóng bị thiêu trụi, hóa thành lực lượng trở về đan điền của Lạc Nam. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt dương dịp hiện lên vẻ sùng bái nồng đậm, mà toàn bộ luyện đan đại lục cũng trở nên hưng phấn lên. Mỗi luồng lửa có thể thiêu đốt một vị thần tướng mạnh mẽ. Chỉ có lực lượng của Vĩnh Hằng thuộc tính mới sở hữu thần uy như vậy. Rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao? Thái Thượng Lạc Nam cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng chẳng thèm quan tâm trạng thái của thần tướng vệ hồn. Chỉ cần lực lượng trong bá đỉnh vẫn còn, thần tướng dù bị hủy trăm nghìn lần cũng sẽ trở về nguyên trạng nếu hắn mong muốn mà thôi. Thứ hắn quan tâm lúc này, chỉ thấy bên cạnh dương dịp đột ngột hiện ra một thân ảnh. Đó là một lão già râu tóc bạc trắng. Dáng mày bình thường không quá nổi trội nhưng ẩn chứa vẻ uy nghiêm bệ trên khó thể che giấu. Lão già nhẹ nhàng nâng tay, một tôn cửu sách đang đỉnh chậm rãi xoay tròn, các luồng lực lượng của tam muội chân hỏa nhanh chóng trở về, tiến vào trong cửu sách đang đỉnh. Có được thủ đoạn như vậy, ở đan thần tháp này không phải thái thượng đang đế thì là ai? Sự xuất hiện của hắn liền khiến Dương Diệp có lại lòng tin, toàn bộ luyện đan đại lục cũng trở nên vui sướng vô cùng. Hy vọng chứng kiến phong thái của một trong những đệ nhất nhân luyện đang trong vũ trụ. Không để toàn trường thất vọng, Thái Thượng đang Đế đưa mắt nhìn lấy Lạc Nam, giọng điệu già nuôi nhưng không cho phép kháng cự chậm rãi vang lên, cho người hai cơ hội, một là dập đầu tạ lỗi, hai là vĩnh viễn lưu lại nhà ngục của đang Thần Tháp đi. Chương 1574, Thế lực chiến Cho người hai cơ hội, một là dập đầu tạ lỗi, hay là vĩnh viễn lưu lại nhà ngục đang thần tháp đi. Âm thanh cao cao tại thượng của thái thượng đang đế dõng dạc vang lên, lại ẩn chứa uy nghiêm không thể xâm phạm. Toàn trường âm thầm kích động, đích thân nhân vật đứng đầu đang thần tháp ra mặt, chắc chắn sẽ có thể trị được sự phách lối và cùng vọng của Lạc Nam. Vô số luyện đan sư cùng nhiệt và sùng bái nhìn về phía thái thượng đang đế. Ngày thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ đến lần này đích thân thái thượng đang đế hiện thân còn mang theo lực lượng của tam mùi chân hỏa. Có ngọn lửa tam mùi hỗ trợ, dù là những đỉnh cấp trường giả thành danh lâu năm cũng phải nể mặt Thái Thượng đang đế nửa phần, trừ khi ngươi có biện pháp khắc chế vĩnh hằng thuộc tính bằng không đừng mong toàn mạng nếu bị tam muội chân hỏa thiêu đốt. Đó là ngọn lửa vĩnh viễn không thể nào dập tắt, ngay cả thiên đế lực cũng dễ dàng bóc hơi trong thoáng chốc. Đáp lại thái độ ra vẻ bề trên của Thái Thượng đang đế, Lạc Nam thản nhiên mà cười, thì ra đây là bộ mặt thật của Đan Thần Tháp sao? Dung túng đang tử có ý đồ chiếm đoạt thê tử của người khác. Sau khi bị phát hiện chẳng những không hối lỗi còn đổi trắng thay đen. Loại thế lực như vậy chính là khối u của vũ trụ, nên sớm phải loại bỏ mới đúng. Buông cười. Thái thượng đang đế điềm tĩnh phản biện, phiêu miễu tiên cung nhiều năm hợp tác với bổn tọa, vì sao chưa từng nghe nói tử yên đế nữ của bọn hắn đã kết hôn với công lông thiếu chủ. Các ngươi có tổ chức hôn lễ chưa? Có công bố trước thiên hạ chưa? Nếu như chưa làm, mọi nam nhân trong vũ trụ đều có quyền cạnh tranh tình cảm của tử yên đế nữ, đồ đệ của bổn tọa cũng không ngoại lệ. Yếu điều thuộc nữ, quân tử hảo câu Từ đầu đến cuối dương dịp đều không sai, hắn chỉ theo đuổi tình cảm của mình mà thôi. Sư phụ nói rất đúng tâm ý của đồ đệ. Dương dịp vội vàng gật đầu phụ họa chỉ thẳng mặt Lạc Nam cười lạnh lùng. Lạc Nam, ngươi cưới hỏi tử yên về công lôn từ bao giờ mà dám nhận nàng làm thê tử? Bốn đang tử chỉ theo đuổi nữ nhân mà mình ái mộ, không ngờ bị ngươi lợi dụng trả thù, còn muốn nhân cơ hội xâm nhập nội bộ của đăng thần tháp tội đáng muôn chết. Nghe sư đồ hai người kẻ xướng người họa, toàn bộ luyện đăng đại lục âm thầm gật đầu. Bọn hắn quả thật chưa từng nghe nói Tử Yên là thê tử của Lạc Nam. Hai người này một là đế nữ của phiêu miễu tiên cung, một là thiếu chủ của công lôn giới. Nếu như kết hôn đường đường chính chính, quy mô chắc chắn không nhỏ. Vì sao chưa ai biết đến? Nói như vậy, hành vi theo đuổi, cạnh tranh công bằng tình cảm của Dương Diệp là không hề sai trái. Ngược lại Lạc Nam muốn dùng điều này làm cái cớ để đánh vào đang thần tháp có phần ngỗ ngược, trái đạo lý. Lạc Nam, giỏi cho nghịch tặc ngươi ý đồ bất chính còn muốn vu oan hãm hại. Thiên lục hộ pháp nhìn Lạc Nam cười găng nói, hiện tại ngươi có gì giải thích? Chàng không cần phải giải thích. Một thanh âm trong trẻo như nước bất chật vang lên. Đám người đưa mắt nhìn Chẳng biết từ bao giờ, một tòa cung điện như đến từ sương khói xuyên qua không gian tiến ra, phạm vi khổng lồ tạo thành bóng trăm cự đại dưới mặt đất, lơ lửng trên không trung, ẩn chứa khí tức huyền ảo mê người hiện ra bên cạnh bá vũ điện của Lạc Nam Chính là phiêu miễu tiên cung Đứng trên phiêu miễu tiên cung không phải ai khác chính là Tử Yên, phiêu tử hàm và các vị trưởng lão Tử Yên cao quý phi phạm Nhiều tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian hạ xuống đứng cạnh lạc nam, dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn trong ánh mắt ghen ghét của vô số nam nhân tại luyện đang đại lục. Đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, tử yên ung dung mở miệng, ta chính là thê tử của chàng, điều này ngay từ đầu đã nói rõ với đám thuộc hạ của Dương Diệp nhưng bọn hắn vẫn khư khư cố chấp, thậm chí còn muốn cường thế ép bách. Tất cả đều có lưu ảnh nọc ghi lại. Đại trưởng lão của phiêu miễu tiên cung cao giọng nói. Ném một khối lưu ảnh nọc lên không trung, cảnh tượng đám người phía gia và Liêm gia đến phiêu miễu tiên cung gây rối lập tức hiện lên, sau đó Lạc Nam xuất hiện phẫn nộ trấn áp. Trong lúc nhất thời, toàn trường đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Dương Diệp và Thái Thượng đang Đế. Nhân chứng và vật chứng đều có đủ, rõ ràng là thuộc hạ của Dương Diệp sau khi biết Tử Yên là nữ nhân của Lạc Nam còn muốn động thủ cưỡng bách, nên Lạc Nam mới phẫn nộ ra tay thu giữ linh hồn bổ nguyên của bọn hắn yêu cầu bọn hắn quay về cảnh cáo Dương Diệp. Cái này, sắc mặt Dương Diệp trở nên khó coi đến cực điểm. Nếu như chuyện này được chính thức, danh tiếng của hắn gây dựng bao lâu nay sẽ tuột dốc không phanh, cực kỳ không tốt. Thái thượng đang đễ khoát tay ra hiệu cho đồ đệ của mình yên tâm, ánh mắt lấp lóe. Chỉ thấy trước mặt hắn, đám người của phý gia và lim gia bị hộ pháp của thần tháp áp tải đi ra. Vừa mới tiếng ra Bọn hắn đã phẫn nộ chỉ thẳng mặt Lạc Nam muốn mở miệng mắng chửi. Đang thu giữ linh hồn bổn nguyên của mấy tên này, Lạc Nam liền biết bọn hắn sinh lòng phản bội, muốn nói ra lời không tốt cho mình. Chẳng biết Thái Thượng đang Đế đã dùng cách nào, ép bọn chúng phải phản bội Lạc Nam dù đang giao linh hồn bổn nguyên ở chỗ hắn. Bùm, bùm, bùm. Vô cùng đột ngột, đám người phí gia cùng liêm gia đồng loạt nổ tung thành mưa máu trong ánh mắt kinh dị của toàn trường. Ngươi! Thái Thượng đang đế ra vẻ phẫn nộ chỉ tay vào mặt Lạc Nam, giọng điệu già nuôi rung rảy, ngươi vừa mới giết người diệt khẩu. Sợ bọn chúng khai ra ngươi là kẻ chủ mưu ép bọn chúng phản bội đang thần thác, diễn kịch để dùng lưu ảnh ngọc ghi lại nhằm mưu hại chúng ta đúng hay không? Thủ đoạn thật tốt à? Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Mặc dù thu giữ linh hồn bổ nguyên của bọn chúng, nhưng cái chết vừa rồi không hề liên quan đến Lạc Nam. Rõ ràng Thái Thường Đang Đế đã động tay động chân lên cơ thể làm bọn chúng nổ chết để vu oan cho hắn. Cũng chính vì điều này, khối lưu ảnh ngọc mà đại trưởng lão của phiêu miễu tiên cung vừa lấy ra mất người đối chứng, không thể xác định được tính chân thật của vụ việc. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên mờ mịt, không biết là nên tin lời của đám người Lạc Nam hay lời của Đang Thần Tháp, hiển nhiên mạch suy nghĩ đã bị dao động. Dù sao thì linh hồn bổ nguyên của phía gia và liên gia nằm trong tay Lạc Nam. Còn hắn lại bị nổ chết trước khi tỏ ý căm giận hắn, điều này khiến người khác hoài nghi lạc nam thật sự giết người diệt khẩu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó phí gia và liêm gia bị đang thần tháp giam cầm, có trời mới biết trong quá trình này đã xảy ra cái gì. Chuyện này thật thật giả giả, giả giả thật thật, khó mà xác minh chuẩn xác. Không hổ danh là lão cáo và một tay nắm quyền đang thần tháp. Muốn lật đổ thái thượng đang đế chẳng dễ dàng như vậy. Vô lim sĩ Tử Yên tức giận đến run rảy cả người, không nợ thái thượng đang đế vừa ăn cướp vừa la làng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Lạc Nam nắm lấy tay nàng mỉm cười lắc đầu ý bảo không cần tức giận. Ngược lại hắn có chút ngoài ý muốn nhìn phiêu miễu tiên cung, vì các nàng hiện thân không hề nằm trong kế hoạch của hắn. Như đoán được thắc mắc của Lạc Nam, tự Yên nhẹ giọng giải thích, gần đây cùng đang thần tháp đối nghịch nên bọn thiếp có cử ra thám tử ở lân cận thám thính tình hình. Sau khi nghe tin chàng đánh vào đan thần thác, sư phụ bèn hạ lệnh toàn bộ tiến đến chi viện cho chàng. Lạc nam giật mình, ánh mắt cảm động nhìn lấy phiêu tử hàm, tình cảm trong lòng lan tràn như nước. Nữ nhân này bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng bất cận nhân tình, không ngờ trong lòng lại thầm lo lắng cho ta. Hừ, nguyên nhân của mâu thuẫn xuất phát từ phiêu miễu tiên cung, chúng ta phải tự mình lấy lại công đạo. Phiêu tử hàm hừ một tiếng giải thích. Đưa đôi mắt hờ hững khóa chặt lấy Thái Thượng đang Đế, ngươi chẳng phải hùng hổ muốn hương sư vấn tội phiêu miễu tiên cung sao? Chúng ta đã có mặt ở đây. Giỏi cho phiêu miễu tiên cung và cung lôn thiếu chủ. Muốn làm loạn luyện Đan Đại Lục và Đan Thần Tháp. Thái Thượng đang Đế Phất lấy áo bào, ngào nghệ nói ra, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm âm âm âm âm. Hắn vừa giúp lời, tám cổ khí tức thiên đế từ trên đỉnh Đan Thần Tháp bá đạo hạ xuống, khí thế ngất trời. Sống vai cùng cửu trưởng lão đang thống ngự tứ thần Hiển Uy Trần Tổng cộng cửu đại trưởng lão, toàn bộ hàng lâm Chưa dừng lại ở đó, tất cả hộ pháp của đàn thần tháp cũng đã xuất động Bao gồm 48 giả hộ pháp, 24 đại hộ pháp, 12 địa hộ pháp và 6 vị thiên hộ pháp đã chiến đấu từ trước Cả đám bùng nổ tu vi Sức ép bá đạo vô cùng kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng Lấy thái thượng đang đế làm trung tâm Các phương cường giả ngạo nghễ mà đứng, sát cơ mãnh liệt khóa chặt lấy Lạc Nam và phiêu miễu tiên cung. Thấy tình cảnh này, sắc mặt các vị trưởng lão của phiêu miễu tiên cung trở nên ngưng trọng. Chỉ riêng thực lực của Đan Thần Tháp đã khủng bố đến như vậy rồi. Xét về số lượng thiên đế cấp cường giả, 6 vị thiên hộ Pháp và 9 trưởng lão, tổng cộng là 15 vị, chưa kể còn có Thái Thượng Đan Đế và Tam Muội Chân Họa ẩn giấu bên trong. 9 vị trưởng lão Mỗi một người đều ẩn chứa khí thế vượt xa hộ Pháp. Tất cả đều là nhân vật hùng mạnh trong hàng ngũ thiên đế. Chẳng trách đang thần tháp có thể sừng sửng vô số năm trong vũ trụ này, thực lực tổng thể quá mức kinh khủng, càng chưa nói đến lực hiệu triệu của bọn hắn. Trong khi đó, bên phía phiêu miễu tiên cung chỉ có ba vị thiên đế phân biệt gồm, đại trưởng lão, cung chủ phiêu tử hàm và lão cung chủ vừa được Lạc Nam cứu tỉnh lại không lâu trước đó. Số lượng đế giả Đại đế và địa đế cũng kém xa. Nhìn trận hình của hai bên, sự chênh lệch đã vô cùng to lớn rồi. nhưng lúc đang thần đại hội sắp bắt đầu, bổn tọa muốn hướng toàn vũ trụ tuyên bố rằng không ai được xúc phạm quyền uy của đan thần tháp. Thái thượng đan đế khí thế ngút trời, thanh âm cứng trắng và đanh thép vang vọng không gian, bằng không hậu quả sẽ giống như phiêu miễu tiên cung và côn lôn giới. Hắn vừa giúp lời, chúng cường giả lập tức hiểu ý hành động. Sáu vị thiên hộ Pháp hưng phấn gầm lên, vừa nóc đế đang giúp bọn hắn khôi phục chiến lực, lực lượng một lần nữa bạo phát lao về phía Lạc Nam. Nào ngờ ngay khoảnh khắc đó, một thanh âm nữ tử cao quý uy nghiêm, lại uy nghiêm khó tả từ xa xăm vang vọng mà đến, động vào thiếu chủ của chúng ta. Xem côn lôn là chốn không người sao? Răng rắc. Không gian sụp đổ. Một cái đường hầm khổng lồ đen kịch bỗng nhiên mở ra phía trước đang thần tháp. Từ bên trong đó, sáu thân ảnh cùng lúc như sao sẹt bay ra, nhìn đóng thế công của sáu vị thiên hộ pháp. Trước mặt thiên lục hộ pháp, thiên vô ảnh triển khai tiên ma cửu chuyển, toàn bộ ma lực chuyển hóa thành tiên lực, tu vi địa đế kéo căng lên đến tận thiên đế, 45 đường hồng hoang tiên văn khảm nạm trên đôi tay trắng như phấn, dạ xoa mau rung lên vì hưng phấn, mau vực ầm ầm mở ra, hung hăng nền xuống. Khen Va chạm dữ dội Thiên lục hộ Pháp chỉ nghe thấy âm thanh rạng nứt đến từ hỏa đao trong tay mình, sau đó thân thể bị dạ xoa mâu đập bay như dẻ trách. Hỏa đao của hắn chỉ là pháp bảo đế cấp thường phẩm, làm sao chống nổi dạ xoa mâu đã được nâng lên đế cấp trực phẩm, chưa kể còn có 45 đường hồng hoang tiên văn mà thiên vô ảnh sử dụng. Cùng lúc đó, thiên ngũ hộ Pháp vừa mới ẩn mình vào không gian đột ngột trận cả tóc gấy. Chẳng biết từ bao giờ... Quái ảnh nữ đế thân khoát vô tức áo tràn che giấu thân phận chậm rãi hiện thân, như u linh quỷ mị từ phía sau xuất hiện, hai tay kết ấn khống chế cái bóng của thiên ngũ hộ Pháp, trói chặt lấy hắn vào bóng đêm. Cầm trong tay tà độc trụy thủ ẩn chứa độc tố khủng bố khó lường, nhẹ nhàng đâm đến không một tiếng động. Bản năng sát thủ khiến thiên ngũ hộ Pháp rùng mình, cưỡng ép cơ thể thi triển thân Pháp né sang một bên. Xue Tà độc trụy thủ sực ngang cánh tay. À, à, à, à, à, à, à, à, thiên Ngũ Hộ Pháp tê tâm liệt phế gầm thét, chỉ cảm thấy cánh tay của mình hoàn toàn tê liệt, luồng độc tố khủng bố thậm chí đang chuẩn bị ăn mòng sang cơ thể mình, một khi không thể kịp thời chữa trị là chỉ có chết. Quyết đoán vô cùng, Thiên Ngũ Hộ Pháp dùng linh đao chém đứt cánh tay của mình, lại lấy ra một viên bạo đế đang kích nổ. Âm! Vụ nổ kinh khủng buộc vô ảnh nữ đế phải tạm thời rút xa, hai mắt vẫn như độc xà khóa lấy cơ thể của Thiên Ngũ Hộ Pháp. Khốn kiếp! Vậy mà có nhẫn giả mạnh mẽ như vậy? Thiên ngũ hộ pháp đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng nuốt vào một viên liễm tức đang ẩn nắp, chờ cơ hội phản công. Cuộc chiến của nhẫn giả và sát thủ diễn ra trong hư không bí ẩn. Muốn đụng vào lạc nam? Cho ta lùi lại. Ở phía bên ngoài, đình manh manh bạo phát tu vi địa đế và địa thể đế, triệu hoán nghịch sinh pháp thân, cường thế tung ra hai quyền. Đối kháng trực diện thiên tứ hộ Pháp cũng là một thể tu vừa đánh đến. Âm âm. Không gian băng liệt, nghịch sinh Pháp thân do đình manh manh điều khiển thô bạo va chạm cùng thiên tứ hộ Pháp. Ăn ta một gạch. Mắt thấy đôi bên đang đánh ngang tay, đình manh manh bỗng nhiên lấy ra một cục gạch đã được Lạc Nam bố trí trận Pháp. Nhắm ngay đầu thiên tứ hộ Pháp đập xuống. Phốc. Thiên tứ hộ Pháp nổ đông đóng mắt, chỉ cảm thấy đầu não như bị thái sơn áp đỉnh. Chật vật lấy lại tinh thần, hắn phẫn nộ gầm lên, một địa thể đế cũng dám chống lại ta. Nhàm tương nhất cước triển khai, thiên tứ hộ pháp lao lên thiên không lấy đà đạp xuống. Nhu cương quyền Đôi tay đình manh manh trở nên quyển chuyển khó tả, một môn quyền pháp vô cùng nữ tính khéo léo đánh ra. Dùng cương chế nhu, lấy nhu chế cương. Nhàm tương nhất cước chạm vào đôi tay của đình manh manh giống như dùng cướp đạp vào bông gòn, toàn bộ lực đạo bị quyển chuyển hóa giải. Đóng! Nghịch sinh Pháp thân nhân cơ hội gầm rú toàn lực đập xuống. Thiên tứ hộ Pháp vung tay đón đỡ, cơ thể nặng nề liên tục lùi bước giữa không trung, sắc mặt trở nên âm trầm nhìn tiểu nữ hài không quá lớn tuổi ở trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một thể tu khác vượt cấp chiến đấu. Lít mắt nhìn sang các phương chiến trường của các huynh đệ, sắc mặt thiên tứ hộ Pháp kịch biến. Cảnh tượng khó tin đang diễn ra. Chương 1575, Thế lực chiến, 2 Thiên tứ hộ Pháp không dám tin vào mắt mình. Thiên tam hộ Pháp là một cung thủ cường đại, nhưng lúc này đối mặt với hắn là một vị nữ tử vô cùng khó chơi, nói đúng hơn là khắc tin của hắn. Chỉ thấy nữ nhân này trên thân lấp lóe vô số phù văn, sở hữu khả năng dịch không tức thời khiến vô số mũi tên mà thiên tam hộ Pháp bắn ra trơi vào không khí, hoàn toàn bất lực. Thời không tổ phù đại triển thần uy Bảo kiều chân đạp phù văn, cơ thể dịch chuyển tự do bên trong không gian chẳng khác nào một vị tu sĩ sở hữu không gian linh căn chính hiệu. Ngay cả tiển vực cũng không thể khóa chặt lấy năng. Thân ảnh bảo kiều thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện thân lại cực kỳ giàu có ném hàng loạt phù văn mang tính bạo tạc về phía Thiên Tam Hồ Pháp, không hề tiếc tay. Thân là một cung tiển thủ, Thiên Tam Hồ Pháp cũng sở hữu một môn thân Pháp vô cùng cao minh giúp hắn có được tốc độ kinh người. Đáng tiếc dù ngươi chạy nhanh đến đâu cũng không thể bằng người khác thao túng không gian được. Bảo Kiều chấp trưởng không gian tổ phù, nắm bắt quỷ tích di động của thiên tam hộ pháp, thậm chí ném phù chú đến đó khi hắn chưa kịp xuất hiện. Bùng bùng, bùng. Hàng loạt phù chú nổ tung, thiên tam hộ pháp thổ huyết bay ngược. Những phù chú này có lôi đình có hỏa diễm, có hắc ám, như thiên tài bao trùm lấy hắn. Thật khó có thể tin một vị thiên đế như thiên tam hộ pháp rơi vào chật vật như vậy, trong khi đối thủ của hắn chỉ là một nữ tử tu vi địa đế. Đương nhiên, nàng đã là một vị thiên phù sư hàng thật giá thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên tam hộ pháp bài trận chỉ là chuyện sớm muộn. Ở một phương khác, thiên nhị hộ pháp không ngừng hét thảm. Là một vị hỏa hồn song tu, thiên nhị hộ pháp lẽ ra là nhân vật tương đối nguy hiểm trong hàng ngũ thiên hộ pháp nhờ khả năng công kích trực diện địch nhân của mình. Đáng tiếc, đối thủ của hắn lại không sở hữu linh hồn. Không sai, kẻ mà thiên nhị hộ pháp phải chiến đấu là một tôn khôi lỗi với thể hình cứng trắng như kim cương có sức mạnh sánh ngang thiên thể đế, hoàn toàn được một vị thiên khôi siêu bí mật ẩn nấp điều khiển. Vì khôi lỗi không có linh hồn, sở trường sử dụng hồn lực chiến đấu của thiên nhị hộ pháp hầu như không có đất dụng võ, tất cả hồn lực hắn đánh vào trong cơ thể khôi lỗi chỉ như đá chìm biển rộng, hoàn toàn chẳng phát huy được chút nguy hiểm nào. Trái ngược với đó, khôi lỗi vẫn trơ trơ cường ngạnh, điên cuồng lao đến quyền đấm trước đá. Mỗi một lần tung đòn đều nghiền nát cả không gian, không ít lần đem thiên nhị hộ pháp đấm cho thổ huyết. Bên trong không gian, thành bích thẳng nhiên thao túng khôi lỗi đàn áp thiên nhị hộ pháp, nàng còn thầm nghĩ liệu mình có nên xuất động thêm vài tôn khôi lỗi để chấm dứt con mồi một cách nhanh nhất có thể hay không. Khen Ánh kiếm tung bay ngút trời, theo âm thanh gào thét thảm thiết vang lên. Cánh tay cầm kiếm của Thiên Nhất Hộ Pháp đứt lìa tại chỗ, máu tươi cùng phúng. Phía sau lưng hắn, một đường kiếm chia cắt không gian vẫn đang mảnh liệt tiếng về phía trước như muốn đen thiên địa trảm thành hai mảnh. Đối mặt Thiên Nhất Hộ Pháp, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, lãnh đạm im ắng trong mắt chỉ có tự trúc kiếm đã sinh ra linh tính trong tay. Nếu như nhìn kỹ, người sẽ thấy kiếm của nàng vừa được trút ra bảy phần bên trong vỏ. Rút kiếm diệt sinh thuật. Lấy tu vi địa đế, một kiếm cảm cục Tây thiên đế thành danh lâu năm như thiên nhất hộ pháp, bất chấp hắn là kiếm tu cường đại, thể tu và cả hồn tu. Nàng chính là độc cô ngạo tuyết. Làm sao có thể mạnh như vậy? Toàn bộ luyện đăng đại lục vừa mới lấy lại tinh thần, ánh mắt cả đám trở nên hoảng hốt, trong đầu cùng lúc hiện ra một câu hỏi. Hộ pháp của đăng thần tháp mặc dù sở trường lớn nhất cũng là luyện đăng. Chiến lược không quá nổi trội trong hàng ngũ thiên đế. Nhưng dù sao thiên đế cũng là thiên đế nha. Có câu nói phía dưới thiên đế tất cả chỉ là sâu kiến. Vũ trụ này xuất hiện những thiên tài, yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu chẳng phải chuyện hiếm là gì. Nhưng điều đáng nói chính là, những thiên tài yêu nghiệt này rất lâu mới xuất hiện một lần, một thế lực sở hữu một người đã là tam sinh hữu hành, vạn năm có một, phúc phận tổ tiên. Nhưng mà giờ đây, sáu vị hộ pháp, trong đó có năm vị đang bị vượt cấp chiến đấu. Hơn nửa thế trận hoàn toàn áp đảo. Ngoài vị nhẫn giả thần bí có tu vi thiên đế kia ra. Những người còn lại đều đang lấy tu vi địa đế nhìn ép thiên đế. Thế lực sau lưng lạc nam tập hợp những quái thai như vậy hay sao? Không, các nàng mạnh thì có mạnh, nhưng chính pháp bảo, công pháp, vũ kỷ mà các nàng sở hữu mới là thứ khiến các nàng chiếm thế thường phong như vậy. Một vị cường giả đức cao vọng trọng ở luyện đăng đại lục phân tích. Những nữ nhân này tay cầm đế cấp cực phẩm, vũ kỷ, bí thuật, công pháp, tất cả đều là cực phẩm. Toàn trường nghe vậy hít sâu một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng dù giàu có như đang thần tháp, các vị thiên hộ Pháp mỗi người cũng chỉ sở hữu tối đa từ một đến 2 loại đế cấp cực phẩm mà thôi. Dù sao thì đế cấp cực phẩm không phải rau cải trắng, mỗi một loại vật phẩm đạt đến đẳng cấp này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có tiền chưa chắc đã mua được. Phải làm ra đủ cống hiến mới có thể đổi lấy. Vậy mà những nữ nhân còn là địa đế bên cạnh lạc nam trong tay nắm giữ hàng loạt đế cấp trực phẩm rồi. Nội tình của công lôn giới chẳng lẽ còn khủng bố hơn cả đan thần tháp hay sao? Bổn tòa không tin. Thái thượng đang đế gầm lên một tiếng, các trưởng lão xuất chiến. Ha ha, chờ lời này đã lâu. Bác trưởng lão cấp tiếng cười dài. Áo bạo tung bay, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, đã có hai vị bác trưởng lão giống y như đúc hiện ra. Dùng hỏa thiên để lực ẩn chứa khí tức của tam mùi chân hỏa tạo thành phân thân vô cùng hùng mạnh. Chưa dừng lại ở đó. Đống. Từ trong thể nội bác trưởng lão vang lên thanh âm gầm rống kinh thiên động địa, nhiệt độ đang nóng rực xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, có bảo tuyết tung bay đầy trời. Bản thể của bác trưởng lão trưởng khống băng thuộc tính, phân thân lại chấp trưởng hỏa thuộc tính. Hiển nhiên là một tu sĩ tinh thông hai loại Linh căng trong đó băng thuộc tính của bác trưởng lão cũng không phải tầm thường nó mạnh mẽ hơn thiên đế trong cùng cấp rất nhiều lần bác trưởng lão khi còn trẻ may mắn đạt được hỗn độn băng khí mượn hỗn độn băng khí tu luyện và hấp thu toàn bộ lực lượng của nó đang điền của bác trưởng lão một nửa hình thành thế giới Hàng băng có thể cung cấp lượng băng hệ thuộc tính cực kỳ kinh khủng trước khi trở thành luyện đan sư và gia nhập đang thần tháp Bác trưởng lão chủ yếu dùng băng hệ để chiến đấu. Nhưng sau khi vào đang thần tháp, được tiếp xúc lực lượng của tam mùi chân hỏa, hắn mới dần cân bằng sức mạnh giữa hỏa và băng, chiến lực càng là đạt đến một tầm cao mới. Cùng phân thân liếc mắt nhìn nhau đầy ăn ý. Một người thống nữ băng thiên đế lực, một người chấp trưởng hỏa thiên đế lực. Bảy tầng chiến vực cùng lúc nổ ra, cả hai mang theo băng hỏa đầy trời nhắm vào bóng lưng độc cô ngạo tuyết, hỏa trưởng và băng trưởng đồng loạt trấn sát. Hiển nhiên bác trưởng lão nhận ra độc cô nạo tuyết đang là nhân vật nguy hiểm ở phía địch nhân nên muốn ra tay loại bỏ nàng càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc, đó chỉ là ý nghĩ của riêng hắn. Có lão thân ở đây. Chỉ thấy đại trưởng lão phiêu miễu tiên cung, phiêu tịnh đạp không bay lên. Đôi tay khô gầy cấp tốc kết ấn, tử vong để lực vận chuyển điên cuồng. Tử vong cốt trảo. Phiêu tịnh trầm ổn quát lên. Tử vong đế lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một đôi móng vuốt như xương cốt đến từ địa ngục, hung hăng đối kháng băng trưởng của bác trưởng lão. Chưa hết, từ trong nhẫn trữ vật của phiêu tịnh cố một khung xương thiên đế tiến ra, vô số tử vong lực bám vào khung xương, thoáng chốc đã tạo nên một tôn khô lâu mạnh mẽ. Khô lâu ngửa đầu gầm rú, hỗ trợ phiêu tịnh đối kháng phân thân của bác trưởng lão. Đung đung Sông phương va chạm Phiêu tịnh cùng bác trưởng lão đồng loạt thối lui, sắc mặt trịnh trọng nhìn đối thủ. Băng thiên đế lực của bác trưởng lão hình thành từ hỗn độn băng khí nên rất mạnh. Cũng may tử vong cũng là lực lượng hiếm hoi và đặc biệt, nhờ đó có thể ăn mòn phần nào quy lực của đối phương, nhờ vậy giao thủ ngang tay. Đống. Bất quá ở một bên khác, khô lâu của phiêu tịnh lại bị phân thân của bác trưởng lão áp chế. Sở hữu khí tức của tam mùi chân hỏa. Hỏa thiên đế lực do phân thân đánh ra chẳng khác nào khắc tinh của lực lượng tử vong, không ngừng thiêu đốt lấy cơ thể khô lâu. Thấy cảnh tượng này, phiêu tịnh hừ một tiếng, lấy ra ba viên tử vong châu ném vào trong miệng khô lâu. Như đã nói, tử vong châu là tài nguyên quan trọng ẩn chứa tử vong lực trức tinh khiết do các vị cường giả của phiêu miễu tiên cung tiêu hao thời gian ngưng luyện. Có tử vong châu cung cấp lực lượng, khô lỗi lấy lại được sức mạnh, thành công đối kháng chính diện phân thân của bác trưởng lão. Xong phương kịch đấu kinh hồn, một bên là đại trưởng lão của phiêu miễu tiên cung, một bên là bác trưởng lão của đang thần tháp, không ai kém ai. Nhưng nếu chỉ cần hiểu rõ nội tình, người sẽ biết chênh lệch giữa hai thế lực. Bởi vì đại trưởng lão đã là chiến lực gần như mạnh nhất bên phía phiêu miễu tiên cung, trong khi bác trưởng lão chỉ là người xếp thứ 8 trong hàng ngũ trưởng lão của đang thần tháp, còn chưa kể hắn kim thêm thân phận luyện đăng sư cao quý. Nếu không có công lôn và lạng nhất thế chi viện, Thiêu miễu tiên cung thật sự không thể sánh bằng đăng thần tháp, đó là sự thật buộc phải chấp nhận. Hừ, để xem các ngươi còn gì ngăn cản lão phu. Thất trưởng lão là một bà lão gầy gò với mái tóc hừng hực hỏa cùng lôi thiêu đốt lấy nhau. Gấy Một tiếng gáy đầy kiêu ngạo từ thể nội thất trưởng lão vang lên. Thân thể gầy gò lập tức hóa thành một tôn thần điểu khổng lồ gian rộng đôi cánh lớn, trên thân hừng hực lôi hỏa đang xen vào nhau với khả năng hủy thiên diệt địa. Hỏa Lôi Tước, giống loài biến dị bên trong Chu Tước tộc, ngoại trừ Chu Tước Thánh Hỏa trời sinh. Hỏa Lôi Tước còn có thêm kiếp lôi lực hùng mạnh. Chưa kể nhiễm vào khí tức Tam Muội, Chu Tước Thánh Hỏa của Thất trưởng lão vốn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Là một vị tiền bối đức cao vọng trọng của Chu Tước tộc nhưng Thất trưởng lão lại chấp nhận gia nhập Đan Thần Tháp để có thể tiếp xúc với Tam Muội chân hỏa, học luyện đan và gia tăng chiến lực. Hỏa Kiếp Liệt Thiên. Ngửa đầu gấy vang, Thất trưởng lão vỗ mạnh đôi cánh lớn, như tên lửa xuyên phá không gian và thời gian, vươn ra móng vuốt giữ tận thiêu đốt hỏa lôi vộ đến nghịch sinh pháp thân khổng lồ của định manh manh, muốn bá đạo nghiền nát nó thành cặn bã Một bóng hình xinh đẹp cao quý trên đỉnh phiêu miễu tiên cung lóe lên rồi mất dạng. Lĩnh vực tử vong Phiêu tử hàm vô cảm mở miệng Tóc dài không gió tung bay, vô số luồng tử vong đế lực từ thể nội bùng phát mà ra, di động với quỹ đạo hỗn loạn. Tạo thành một lĩnh vực ngàn dặm xung quanh cơ thể ngàn, sẵn sàng tước đoạt tất cả sinh mệnh dám xâm nhập. Ngăn chặn trước mặt thất trưởng lão, lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm bao trùm lấy cơ thể khổng lồ của hỏa lôi tước vào bên trong. Hừ, cho ta cháy sạch. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chú tước thánh hỏa kết hợp cửu sắc lôi kiếp bùng phát từ bên trong. Muốn đánh cho lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm tan vỡ. Phiêu tử hàm không chút dao động. Nàng chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo. Âm âm âm âm âm. Từ bên trong đó, vô số nhánh xương cốt trơi xuống chồng chất như núi, sau đó điên cuồng kết hợp vào nhau. Đống. Đống. Đống. Liên tiếp là những tiếng gào rống ghê rợn khiến người khác rùng mình vang lên, vô số xương cốt kết hợp thành một đội quân với nhân số vừa chẳng 300. Lại thêm ở trong lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm, chúng nó như uống phải chất kích thích, chiến lược đại tăng. Có thể trở thành ác mộng của mọi kẻ địch. Nhưng cảnh tượng khiến lạc nam kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy phiêu tử hàm như một vị nữ đại tướng thống ngự khô lâu quân, nàng thản nhiên mở miệng, quân vực mở. Chiến Khô lâu quân như sinh ra linh tính trích gào, chúng nó vậy mà điên cuồng tỏa ra chiến ý, tầng tầng lớp lớp gắn kết vào nhau. Lấy phiêu tử hàm làm trung tâm, bảy tầng quân vực áp bách khiến vô số người hít thở không thông bạo phát. Thống quân sư. Lạc Nam kinh ngạc đến ngay người. Phi tử Hàm trở thành Thống quân sư từ bao giờ? Hơn nàng ấy còn có thể tự mình dùng xương cốt tạo ra quân đội, rồi dùng chính quân đội để phát huy sở trường Thống quân sư nữ chứng. Xem ra bên trong các kiếp luân hồi, Tử Hàm cũng có rất nhiều thu hoạch. Lạc Nam chep miệng phán đoán. Dù sau thì Phi tử Hàm cũng từng trải nghiệm đến tận 95 kiếp luân hồi, thành tích gần như thuộc top đầu trong vũ trụ. Không có những thu hoạch vi phạm mới là chuyện lạ. Chỉ là hắn chưa có cơ hội hiểu rõ về nạn hơn mà thôi. Sát! 300 khô lâu quân toàn diện liên thủ, dùng quân vực nghiền ép, vây công lấy hỏa lôi tước vào trung tâm, đối kháng trực diện. Đùng, đùng, đùng! Tử vong lĩnh vực liên tiếp nổ vang, thiên địa trung chuyển, toàn trường chỉ thấy hỏa lôi tước bị khô lâu quân liên thủ tấn công. Trong lúc nhất thời khó thể thoát thân. Nhận ra tử vong đế lực vẫn còn chưa đủ, phiêu tử hàm lấy ra tử vong châu hòa vào trong lĩnh vực, khiến sức mạnh quân đội của nàng càng tăng thêm vượt bật. Gấy, đáng hận. Thất trưởng lão điên cùng phun ra Chu tước lôi hỏa tàn phá muốn thoát khỏi vòng vây. Đáng tiếc phiêu tử hàm vẫn luôn chiếm thế chủ động trong tử vong lĩnh vực, nàng chuyển quyển thống ngự khô lâu quân phong tỏa mọi đường lui của thất trưởng lão. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình đang nhanh chóng trôi qua bên trong tử vong lĩnh vực. Hiển nhiên là bị tử vong cướp lấy. Phiêu tử hàm không cần lập tức giết bà ta, chỉ cần ý vào quân số vây nhốt trong lĩnh vực tử vong thời gian càng dài, thất trưởng lão sẽ càng suy kiệt tuổi thọ cho đến lúc chết. Lục huynh, máu giúp ta làm thịt con tiện nhân này. Thất trưởng lão hận ý nhìn phiêu tử hàm, nhờ đến lục trưởng lão. Yên tâm, ta chính là khắc tinh của ả. Lục trưởng lão lại là một hài đồng chừng 7 đến 8 tuổi, già dẻ hồng hào Mắt xanh môi đỏ cực kỳ quái dị. Công pháp của hắn tu luyện chủ yếu là gia tăng tuổi thọ, tuổi càng nhiều lực chiến càng mạnh. Mãi đến ngày hôm nay, lục trưởng lão gần như không nhớ mình có bao nhiêu tuổi. Vì thế chẳng sợ lĩnh vực tử vong của phiêu tử hàm có thể cướp hết tuổi thọ của mình. Nghĩ đến đây, lục trưởng lão chân đạp thân pháp, cơ thể nhỏ nhắn mang theo sát cơ bừng bừng nhắm phiêu tử hàm lao đến. Âm! Ngay khoảnh khắc then chốt. Vô số mây đen kéo về hội tụ giữa thiên không, sắm động cửu tiêu, một tòa tháp hiện ra từ biển Lôi Đình, nhắm ngay vị trí lục trưởng lão dán xuống. Nạo Lôi Tháp Chương 1576, Thế lực chiến, 3 Nạo Lôi Tháp mang theo khí tức cổ lão xa xưa như xuyên đến từ thời thượng cổ, vô số cửu sắc đế lôi vần quanh, phạm vi khổng lồ với sức mạnh thô bạo từ trong vô tận mây đen dán lâm. Nhắm ngay đầu lục trưởng lão của đang thần tháp trấn áp xuống. Thứ đồ gì? Cảm giác được nguy hiểm cận kề, lục trưởng lão sắc mặt kinh dị ngẩn đầu. Chứng kiến ngạo lôi tháp đạt đến đế cấp trực phẩm pháp bảo đang trấn xuống, hắn vội vàng thi triển tầng cao nhất của thân pháp trút lui như một cơn lốc xoáy. Âm âm. Ngạo lôi tháp vừa lúc trấn xuống, đại địa nổ tung. Không gian xung quanh phá thành mảnh nhỏ, vô số tia lôi kiếp hung hẳn lập lệ giữa không gian. Tạo thành một cảnh tượng uy nghi chưa từng có. Thân là pháp bảo hàng đầu của thế lực thời thượng cổ lưu truyền qua vô số năm tháng, sức mạnh của ngạo lôi tháp là không cần bàn cãi, chẳng có thiên đế nào dám lơ là chủ quan khi gặp phải nó. Đáng tiếc ngoài hỏa linh căn lục trưởng lão còn sở hữu phong linh căn nhờ vậy tốc độ nhanh chóng vô cùng, thoát khỏi phạm vi trấn áp của ngạo lôi tháp. Bất quá mặc dù như vậy, lục trưởng lão cũng đã bị ngăn cản hoàn toàn, không thể tiến hành chi viện thất trưởng lão. Kẻ nào giả thần giả quỷ? Sắc mặt phẫn nộ, lục trưởng lão hướng về phía ngạo lôi tháp quát lớn. Kéo kẹt. Đáp lại hắn, đại môn ở đỉnh ngạo lôi tháp mở ra, một vị mỹ nhân thành thuộc phong tình tuyệt sắc, lại pha lẫn nét lạnh lùng uy nhi xuất hiện. Chỉ thấy vần quanh cơ thể nàng, các lùng cửu sắc lôi kiếp thực kiện nguy hiểm như sinh ra linh tính mình nọt vây quanh như những tiểu sủng vật vô hại. Mỹ nhân như một vị lôi thần bước ra từ biển xét. Các loại dị lô gia thân tạo nên sức ép vô hình. Chính là kiều tố tố. Lại là địa đế. Nhìn thấy tu vi mà kiều tố tố phát ra lúc này. sắc mặt lục trưởng lão trở nên vô cùng khó coi. Thân là một trong các trưởng lão đức cao vọng trọng của Đan Thần tháp Hắn không cho phép mình bị một nữ nhân chỉ mới là địa đế bức lùi. Điều này đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục to lớn. Nghĩ đến đây, lục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, miệng niềm khẩu quyết. Thần thông thuận phong thuật Tiếng quát vừa dứt, trong ánh mắt kinh biến của vô số người, toàn bộ ngọn gió ở khắp nơi điên cùng hội tụ mà về cơ thể của lục trưởng lão. Vù, vù, vù, vù, vù. Thuận phong thuật, đây là loại thần thông trợ giúp người thi triển có thể triệu hồi toàn bộ cơn gió trong một phiến đại tiên giới hội tụ mà về cho bản thân mình sử dụng. Từ đó gia tăng sức mạnh. Nhưng đó không phải mục đích chính của lục trưởng lão. Chỉ thấy hỏa thiên đế lực ẩn chứa khí tức của tam mùi chân hỏa bùng lên khắp cơ thể lục trưởng lão, cùng nộ thiêu đốt. Vù, vù, vù, vù. Mà khi thuần phong thuật triển khai, vô số cơn gió hội tụ mà về, lửa gặp gió liền cháy càng thêm dữ dội. Không sai, mục đích của lục trưởng lão là muốn sử dụng thuần phong thuật để làm tông cụ trợ giúp hỏa thiên đế lực của mình mạnh hơn. Hưng hực. Kết quả đúng như ý muốn. Hỏa thiên đế lực hiện tại trên thân lục trưởng lão đã mạnh hơn gấp mấy lần trạng thái trước đó. Nhiệt độ trong không khí nóng như lò luyện ngục. Ăn một kích toàn lực của lão phu. Sức mạnh đại tăng, lục trưởng lão tự tin cấp tiếng cười dài. Thân thể nhỏ nhắn như hài đồng của hắn phá không mà lên, giọng điệu non nớt vang vọng không gian, toàn bộ hỏa thiên đế lực hùng mạnh hội tụ vào sông trưởng. Phong hỏa phần thiên. Hai tay hung hăng đẩy ra. Hỏa thiên đế lực ẩn chứa cùng phong của một thế giới phô thiên cái địa hướng về kiều tố tố trưởng xuống. Toàn trường sắc mặt trở nên ngưng trọng, đạt đến chức vụ trưởng lão của đan thần tháp, mỗi người đều tin thông ít nhất một loại thần thông. Mà thuận phong thuật của lục trưởng lão đã sớm nổi danh, từng mượn thần thông này công kích trọng thương hai vị thiên đế, quy danh hiển hách. Lúc này đây khi phong hỏa phần thiên lao đến kiều tố tố, nếu nữ nhân này không đủ mạnh, dù có ngạo lôi tháp bảo vệ cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại khiến toàn trường phải hứt sâu một ngùm khí lạnh. Chỉ thấy kiều tố tố ngạo nghệ chắp tay đứng trên đỉnh ngạo lôi tháp, môi đỏ nhàng nhàng mở ra, lôi đến. Âm âm âm âm âm. Theo lời nói hiệu triệu hết sức đơn giản của nàng, một nửa luyện đang đại lục nhanh chóng bị mây đen che phủ. Từ trong vô tận mê đây, lôi đình, sấm chấp cùng nộ toàn diện dán xuống cơ thể kiều tố tố. Chỉ thoáng chốc, tu vi của nàng lấy tốc độ khủng bố bắt đầu gia tăng. Từ địa đế đạt đến thiên đế Trong đôi mắt đẹp là mênh mông lôi đình che phủ, kiều tố tố trong lòng quát lên, hóa mạch vi lôi thể, 36 đường kinh lôi Ngay khoảng khắc này, 36 đường kinh mạch hóa thành lôi đình trong cơ thể nàng điên cùng luân chuyển, cửu sắc lôi kiếp sau khi xuyên qua kinh lôi liền trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần như uống phải chất kích thích Hóa mạch vi lôi thể, loại thể chất ngoài vũ trụ mà Lạc Nam từng cho kiều tố tố đúc thành Có thể luyện hóa các đường kinh mạch trong cơ thể trở thành kinh lôi, giả tăng khả năng hấp thụ lôi đình và sức mạnh cho chủ nhân theo cấp số nhân. Cũng nhờ hóa mạch vi lôi thể, khi kiều tố tố hiệu triệu và hấp thụ vô số lôi đình đánh vào cơ thể mình, nàng đã tạm thời đạt đến thiên đế. Và đương nhiên, chiến lực cũng mạnh mẽ không gì tả nổi. nào lôi ấn Vô tận lôi thiên đế lực nhanh chóng hình thành một đại ấn hủy thiên diệt địa xoay tròn trong tay nàng. Khi phong hỏa phần thiên trưởng đến cũng là lúc ngạo lôi ấn được kiều tố tố ném ra. Đúng với cái tên của nó, ngạo lôi ấn mạnh mẽ cùng ngạo. Lại được 36 đường kinh lôi gia trì sức mạnh. Đúng. Như thiên thạch va chạm sao băng, ngạo lôi ấn nền vào biển lửa do lục trưởng lão tạo ra. Trước ánh mắt co rụt lại của hắn, ngọn lửa được sử dụng thuần phong thuật và có được khí tức của lửa tam Muội đang bị ngạo lôi ấn bá đạo đẩy lùi. Làm sao có thể? Lục trưởng lão khó tin kinh hô thành tiếng Đáng tiếc, nếu sở hữu lực lượng thật sự của tam mùi chân hỏa, có lẽ ngạo lôi ấn của kiều tố tố không đáng là gì, nhưng mà lục trưởng lão chỉ sở hữu khí tức của tam mùi chân hỏa mà thôi. Loại khí tức đó không thể nào chống nổi thể chất nằm ngoài phạm vi vũ trụ được. Lấy điểm ngạo lôi ấn va chạm làm trung tâm, dự ba chiến đấu quét ngang bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ dưới thiên đế ở phạm vi phụ cận thổ huyết bay ngược. Bị biển phong hỏa và từng ti kiếp lôi thô bạo cuốn thân. Mặc dù không cam lòng, lục trưởng lão vẫn nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp bảo như quạt xếp. Mở cánh quạt ra, lục trưởng lão hướng về phía trước nhanh chóng quạt xuống. Vù, vù, vù. Phong hỏa từ trong cánh quạt cuồng nộ tiến ra, hóa giải dư ba công kích vẫn đang đeo bám mình không ngừng của lục trưởng lão. Thấy đối thủ sử dụng pháp bảo. Kiều Tố Tố khóe môi mỉm cười, bàn tay nhẹ nâng. Ngạo lôi tháp cắp tóc thu nhỏ lại nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Lôi thiên đế lực thông qua kinh lôi vận chuyển, Kiều Tố Tố đem tất cả chúng nó truyền vào ngạo lôi tháp. Ngao Ngạo lôi tháp tiếp nhận sức mạnh vượt trội hưng phấn gầm vang. Theo ý niệm của Kiều Tố Tố, nó thô bạo xuyên qua không gian nhờ liệt không lan lôi gia cố, không ngừng nền xuống đầu lục trưởng lão. Lục trưởng lão vội vàng nâng cuộc xếp trong tay đón đỡ. Phốc nào lôi tháp lại mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, đem quạt xếp đánh bay, tiếp đó hung hăng hỏi thăm ân cần cơ thể hắn. Thổ huyết trơi rụng, cơ thể như hài đồng của lục trưởng lão bị vô số lôi đình hùng mạnh xuyên qua. Khốn nạn, đây là lôi lực gì? Lục trưởng lão đau nhức gầm rú lên. Hắn nhận ra dù mình dùng đến toàn bộ lực lượng bản thân cũng không thể hóa giải những tiêu lôi đình đang xâm nhập và tàn phá bên trong cơ thể. Hiển nhiên rồi, khi lôi thuộc tính được đi qua 36 đường kinh lôi, sức mạnh của nó đã không phải những lôi thiên đế lực thông thường có thể so sánh. Triều tố tố tự đặt tên cho lôi lực này của mình cái tên ngạo lôi lực, ám chỉ những lôi lực được trèn luyện bởi kinh lôi trong cơ thể năng. Ngạo lôi lực tàn phá từ trong ra ngoài cơ thể của lục trưởng lão không chịu buông tha. Kiều Tố Tố vẫn căm ngạo lôi tháp muốn đập xuống. Nào ngờ ngay lúc này, Thái thượng đang đế nhẹ nhàng vung tay, một tia tam muội chân hỏa tiếng thẳng vào cơ thể Lục trưởng lão. Có tam muội chân hỏa gia thân, toàn bộ náo lôi lực lập tức bị thiêu cháy, Lục trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Thái thượng đang đế. Tiện nhân, cuộc chiến của chúng ta lúc này mới chính thức bắt đầu. Lục trưởng lão oán độc nhìn lấy Kiều Tố Tố, Lập tức vận dụng và tiêu hao số lượng tuổi thọ của mình để gia tăng lực chiến. Như đã nói, công pháp lục trưởng lão tu luyện rất đặc biệt, tuổi thọ càng nhiều lực chiến càng mạnh. Kiều tố tố đình nhiên đối diện với hắn, chiến ý cũng hừng hực thiêu đốt bên trong đáy mắt. Lần đầu tiên, nàng có thể giao phong chính diện thiên đế cấp trường giả. Mà ở bên trong tử vong lĩnh vực của phiêu tử hàm, thất trưởng lão vẫn luôn chờ đợi lục trưởng lão chi viện nhìn thấy hắn bị kiều tố tố cầm chân. Khổ không thể tả. bị 300 khô lâu quân vây công chặt chẽ do thống quân sư như phiêu tử hàm điều khiển vây quanh chặt chẽ khiến thất trưởng lão sắp phát điên. Những khô lâu quân này không đủ khả năng làm bà ta trọng thương. Nhưng lại đủ sức khiến bà ta không thể rời khỏi tử vong lĩnh vực, tuổi thọ bị ăn mòn ngày càng nghiêm trọng. Thiên đế mặc dù tuổi thọ dài đằng đẳng nhưng cũng không phải bất tử bất diệt, nếu cứ tiếp tục với cái đà này, chỉ sợ sau khi trận chiến kết thúc. Thất trưởng lão sẽ trở thành một đống xương khô, trở thành một tên khô lâu quân mới trong đội ngũ của phiêu tử hàm. Phiêu miễu tiên cung quá mức quỷ dị, tử vong lực của các nàng thật sự khiến người khác phải đau đầu. Nếu không phải ý vào thân thể của thần thú hỏa lôi tước phần nào chống lại tử vong lực xâm nhập, chỉ sợ bại trận còn nhanh hơn. Yên tâm, ngươi không chết được. Thấy thất trưởng lão bị áp chế không ngừng, thái Thượng đang đế thở dài lắc đầu. Hắn lại mượn một ti lực lượng của tam mùi chân hỏa tiếng ra, muốn bay đến thiêu cháy tử vong lĩnh vực và khô lâu quân, giải thoát cho thất trưởng lão. Âm! Nào ngờ ngay lúc này, một tôn đại đỉnh khảm nạm vô số kinh văn bất hủ bất chật bay lên, dùng miệng đỉnh đón lấy một tia tam muội chân hỏa. Bá đỉnh không ngừng xoay tròn, cố gắng luyện hóa ti lực lượng của vĩnh Hằng thuộc tính, lạc nam nở nụ cười tà, trêu tức nhìn thái thượng đang đế, này lão già, có chiêu nào mới hơn không? bởi vì Tam Muội Chân Hỏa chỉ cho Thái Thượng đang đế mượn tạm lực lượng của mình sử dụng chứ không phải bị Thái Thượng đang đế luyện hóa thành của riêng. Cho nên bá đỉnh hoàn toàn có thể hấp thụ và biến nó thành của mình một cách đường đường chính chính. Vừa rồi lơ là để Thái Thượng đang đế giải nguy cho Lục trưởng lão, Lạc Nam đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn tiếp tục dùng chiêu đó trợ giúp địch nhân đối phó với nữ nhân của hắn, Thái Thượng đang đế không có cửa. Ngươi Thấy bá đỉnh vậy mà có thể tước đoạt tam mùi chân hỏa, Thái Thượng đang Đế hầu như không dám tin tưởng vào mắt mình. Tiếp xúc với tam mùi chân hỏa qua vô số năm, Thái Thượng đang Đế thừa hiểu sự bá đạo của ngọn lửa này. Chỉ cần nó không muốn, dù là đế binh cũng có thể bị lực lượng của nó thiêu rụi. Ngọn lửa càng là vô pháp dập tắt. Ấy thế mà lúc này đây, bá đỉnh của Lạc Nam dễ dàng núp gọn tia lửa tam mùi, Thái Thượng đang Đế làm sao có thể không cảm thấy bất an. Chẳng lẽ cái đỉnh đó là thánh cấp pháp bảo? Trong mắt thái thượng đang đế lué lên một tiên nghi hoặc Thân là những lão quái vật đứng đầu đang thần tháp qua nhiều năm, kiến thức của thái thượng đang đế vượt xa người thường, ngay cả lượng tin tức về thánh cấp cũng nhận biết một ít Thế nhưng dù là vậy, hắn vẫn vô pháp kết luận bá đỉnh rốt cuộc là thứ đồ gì? Để lão phu cứu thất muội Nhìn thấy thái thượng đang đế cũng không thể giúp thất trưởng lão thoát khỏi lĩnh vực tử vong Mũ trưởng lão rốt cục nhìn không nổi gầm lên một tiếng. Áo bào màu xám cho tung bay, mũ trưởng lão là một vị nam tử trung niên với diện mạo kiên cường, mạnh mẽ. Mỗi trưởng lão đều có sở trường sức mạnh riêng, mũ trưởng lão cũng không phải ngoại lệ. Hắn là một trong những nhân vật tinh thông vực hàng đầu đang thần tháp. Vừa mới xuất chiến, chiến vực và quyền vực đạt đến 8 tầng đã thô bạo nổ ra. Mũ trưởng lão như đạn pháo anh sát đến phía phiêu tử hàm. Muốn dùng chiến vực và quyền vực của mình nghiền nát lĩnh vực tử vong của nàng. Chỉ là ngay lập tức, một cổ sức ép nông cuồng và mạnh mẽ bất chật hàng lâm mà xuống. Hung hăng va chạm với sông vực của ngũ trưởng lão. đang rắc. Trước vẻ mặt kịch biến của ngũ trưởng lão, chiến vực và quyền vực của hắn rung rảy kịch liệt, có dấu hiệu đổ nát. Trữ tần, làm sao có thể? Âm thanh không dám tin một lần nữa từ miệng tu sĩ đang thần tháp vang lên. Âm. Một vị mỹ nhân thân thể săn chắc cân đối, đôi chân dài miên man cùng làn da bánh mật sáng bóng, thân khoác vô tức áo tràng nặng nề từ thiên không dán xuống. Chính là võ tam nương. Từ trong thân thể nặng lúc này, cửu tần quyền vực đại kiển thần uy, vô số quyền kinh bá đạo nghiện ép hai loại vực của ngũ trưởng lão. Trên lệch giữa một tầng vực như chênh lệch giữa trời và đất, quyền vực của võ tam nương đạt đến cửu tầng đã có thể áp đảo toàn diện hai loại vực của ngũ trưởng lão. Hiển nhiên thời gian khổ luyện bên trong ngộ vực trận đã phát huy công hiệu, còn tiêu tốn số lượng nguyên thạch khổng lồ để vận hành trận pháp. Chưa kể, ngoại trừ quyền vực, võ Tam Nương là truyền nhân của võ đế tiên ma cung, chiến vực và sát vực nạn cũng sở hữu. Ba loại vực cùng lúc nổ ra, võ Tam Nương lấy tu vi địa đế toàn diện lao đến ngũ trưởng lão một cách khí phách. Chân dài miên mang nâng lên thật cao, võ Tam Nương một cước thô bạo đạp xuống, phân chia thiên hạ. Chương 1577, Thủ đoàn chồng chất. Chân dài nụt nà miên mang đạp xuống lại ẩn chứa sức mạnh Thái Sơn áp đỉnh, có thể đem thiên hạ chia cắt thành hai nửa. Các loại vực bá đào triển khai, một cứ khiến không gian hóa thành phấn vụn, lấy bàn chân võ tam nương làm trung tâm, thế giới xung quanh triệt để bị xé rách, mà ngũ trưởng lão lại là người nên đón tất cả sức mạnh hủy diệt này. Trong cơn nguy cấp, hắn cũng không muốn yên lặng chờ chết, ngược lại hai tay điên cuồng kết ấn thế thần thông, thăng vực môn. Ngay khoảnh khắc này, một cánh cửa thần bí đột một hiện ra bên trong đan điền của ngũ trưởng lão và nhanh chóng mở ra. Vù vù vù vù. Để lực, máu huyết, kinh mạch tất cả đều sụt sôi, lực lượng toàn diện hoạt động hết công sức truyền vào cánh cửa thần bí tại đan điền của ngũ trưởng lão. Âm âm âm âm. Trước sự tác động của thăng vực môn, hai loại vực của ngũ trưởng lão khủng bố đề thăng, từ bát tầng chạm đến cửu tầng vực. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tờn, thăng vực môn là tuyệt thế thần thông cực kỳ mạnh mẽ có thể ép giới hạn cơ thể vào tối đa để gia tăng số lượng tầng vực, nhưng cái giá phải trả sẽ mang đến di chính nằm liệt giường nửa năm. Ngũ trưởng lão thật sự không muốn sử dụng đến môn thần thông này. Đáng tiếc trước sự cường thế và áp bách của võ tam nương hắn không thể không thi triển. Vực bạo phát, ngũ trưởng lão lấy lại thế cân bằng, đối mặt với phân chia thiên hạ của võ tam nương, hắn cũng bá đạo tung ra một quyền. Khai thiên lập địa. Một quyền ẩn chứa uy thế có thể khai mở bầu trời, lập nên mặt đất. đùng Trong ánh mắt kinh biến của toàn trường, nhất cước của võ tam nương chạm vào nhất quyền của ngũ trưởng lão, xung kích bạo nộ khắp chiến trường, một nửa luyện đang đại lục trung lên. Hai người như đạn pháo bị chấn ngược bay về, hai chân liên tục đạp nát không gian. Sắc mặt của võ tam nương và cả ngũ trưởng lão trở nên không dễ nhìn. Cú va chạm vừa rồi là ngang tay. Nếu ngũ trưởng lão áp đảo võ tam nương về mặt tu vi thiên đế cao hơn địa đế, thì võ tam nương lại nhiều hơn ngũ trưởng lão một loại vực. Võ tam nương sở hữu cả sát vực còn ngũ trưởng lão không sở hữu loại vực này. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến trở nên cân tài ngang sức, nhưng ai cũng biết thần thông cũng có giới hạn, một khi thăng vực môn của ngũ trưởng lão đóng lại cũng là lúc hắn sẽ bài vào tay võ tam nương. Chúng nữ sở diễn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như vậy là nhờ vào phục dụng bàn đào quả. Có thăng hoa đang phụ trợ, mỗi thành viên dưới trướng Lạc Nam đều được phục dụng ba quả bàn đào. Với thiên phú xuất chúng của các nạn, được gia tăng một lúc 9.000 năm đạo hành chẳng khác nào như cá chép vượt long môn, thực lực đại tiếng. Có thể nói từ khi sở hữu bàn đào thụ, thực lực dưới trướng của Lạc Nam đã chính thức lột xác. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám thẳng thường tuyên chiến đang thần tháp mà không phải e ngại gì. Hắn muốn cho toàn bộ vũ trụ này chứng kiến, kẻ dám nhắm vào nữ nhân của hắn. Minh hữu của hắn phải trả cái giá thật đắt. Khốn kiếp, vì sao côn lôn giới có nội tình khủng bố như vậy? Nhìn các phương chiến đấu đang diễn ra. sắc mặt Dương Diệp và Thái Thượng đang đế âm trầm sắp trị máu. Mỗi một vị trưởng lão của đang Thần Tháp tra tay đều bị số lượng cường giả tương ứng bên phía côn lôn giới ngăn chặn. Trong số đó đa phần còn là vượt cấp chiến đấu. Ở trong vũ trụ này... Có thể làm được chuyện như vậy chỉ có vài thế lực lát đát đến trên đầu ngón tay mà thôi. Dựa theo tin tức chúng ta gần đây đạt được, côn lôn giới còn ẩn giấu đến 8 vị thiên đế chưa tính côn lôn nữ hoàng và hai vị nữ đế của Quảng Hàng Cung. Thái thượng đang đế hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía vô ảnh nữ đế đang chiến đấu. Vị này có lẽ là một trong 8 thiên đế thần bí kia, điều đó chứng tỏ côn lôn giới vẫn còn ít nhất 10 vị thiên đế chưa xuất thủ. Nội tình như thế này thật sự quá mức kinh khủng. Trong khi đó, số lượng thiên đế còn lại bên phía đăng thần tháp không đáp ứng đủ con số này. Đó là chưa kể tên quái thai lạc năm lại có chiến lực áp đảo cả thiên đế. Chẳng biết từ bao giờ, một thế lực chỉ có nội tình nông cạn hơn 8.000 năm như côn lôn giới lại khiến thế lực cự phách như đăng thần tháp phải đau đầu. Sư phụ, chẳng lẽ lần này chúng ta chịu thiệt như thế sao? Dương Diệp sắc mặt đầy vẻ không cam lòng. Nhiến trăng nhiến lợi, Hồng Hài sư đệ cũng đã sớm có mâu thuẫn khó hòa giải với Lạc Nam, chẳng lẽ chúng ta lại phải e ngại bọn hắn? Vậy chẳng phải khiến Hồng Hài sư đệ phải thất vọng. Thái thượng đang đế hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, lần này sở dĩ hắn âm thầm ủng hộ dương dịp đối phó với Lạc Nam nguyên nhân rất lớn cũng là do Hồng Hài. Bởi vì Hồng Hài là con trai của hắn với nữ trưởng lão Sang Ma Điện. Lạc Nam trước đây có ân oán với Hồng Hài. Sao lại gây thù kết quán với Dương Diệp, rõ ràng là không xem Thái Thượng đang Đế như hắn vào trong mắt. Nghĩ đến đây, Thái Thượng đang Đế cười ngạo nghệ nói ra, Diệp Nhi. Để vi sư cho ngươi thấy lực hiệu triệu khủng bố của luyện Đăng Sư chúng ta. Thái Thượng đang Đế phi thân đứng trên đỉnh Đăng Thần Tháp, thanh âm khí phát vọng khắp bốn phương tám hướng, bất kỳ thiên đế nào, chỉ cần xuất thủ hỗ trợ Đăng Thần Tháp trấn áp công lôn sẽ được Đăng Thần Tháp luyện chế đế Đăng miễn phí 10 năm. Hơn nửa các ngươi chỉ cần chuẩn bị một nửa nguyên liệu. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ luyện đăng đại lục quanh động ngút trời. Theo sau đó, hàng loạt cổ khí thế thiên đế bùng phát mà lên. Ha ha, chờ chính là câu nói này của Thái Thượng Đăng Đế. Một ông lão tu vi thiên đế ẩn cư nhiều năm phá không bay lên. Hừ, con lông dám đánh vào luyện đăng đại lục quả thật không nhìn chúng ta vào trong mắt. Lại có một vị thiên ma đế bùng phát khí thế ngút trời. Được đăng thần tháp miễn phí luyện đang 10 năm, liều mạng một lần cũng là xứng đáng. Khắc khắc, tính lão phu một phần với nào? Theo từng tiếng cười càng rỡ vang vọng thương khung, có tất cả 11 vị thiên đế lẫn thiên ma đế đang tọa lạc ở luyện đăng đại lục gia nhập chiến trường. Bọn hắn triển khai thân pháp, nhanh chóng tiếp cận, đứng về phía đang thần tháp. Cộng thêm 4 vị trưởng lão chưa xuất thủ, số lượng thiên đế cấp cường giả đứng bên phía đang thần tháp trực tiếp tăng mạnh. Mà vô số đại đế, địa đế lúc này lại thở dài tiếc hận không thôi, bởi vì thái thượng đang đế chỉ hiệu triệu thiên đế cấp Cường giả mà không cần dùng đến bọn hắn. Bằng không với uy tín và danh dự của đang thần thác, hiệu triệu toàn bộ luyện đang đại lục nên chiến, thậm chí là rất nhiều thế lực lân cận khác cũng vô cùng dễ dàng. Thấy tình cảnh này, dương dịp toàn thân rung lẫy bẫy vì kích động, ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái đến cực điểm nhìn lấy thân ảnh vĩ ngạn của thái thượng đàn đế. Chính xác là đây, đây là nguyên nhân khiến hắn quyết tâm theo đuổi con đường luyện đan sư tối đỉnh. Khả năng hiệu triệu quần hùng của luyện đan sư cao cấp quá mức khủng bố, chỉ cần hô lên một câu sẽ có vô số cường giả vì ngư nguyện ý bán mạng. Người lấy mạng lạc nam, bổn tọa trọng thưởng ba viên đế cấp trực phẩm đang dược. Thái thượng đan đế tiếp tục ngạo nghễ lên tiếng. Hắn vừa giúp lời, ánh mắt 11 vị thiên đế cường giả rồi gia nhập sáng rực hai mắt lên. Cả đám nhau nhau bùng nổ thiên đế lực cùng các loại thủ đoạn tông kích, toàn diện lao đến vị trí bá Vũ Điền, nơi Lạc Nam đang chắp tay đứng thẳng. Tình cảnh này lập tức khiến toàn bộ luyện đang đại lục nhìn Lạc Nam bằng ánh mắt đồng tình. Đáng tiếc cho một đời yêu nhiệt, dù sở hữu chiến lực kinh khủng đến mức nào, đối mặt với 11 vị thiên đế vây giết e rằng cũng khó mà sống sót. Chưa kể lực hiệu triệu của Thái thượng Đang Đế vẫn còn tiếp diễn, chỉ cần có thiên đế nghe tin sẽ lập tức chạy đến tham gia náo nhiệt Không hề dừng lại ở con số 11. Đại đa số người không tin ở trong tình cảnh này Lạc Nam còn có thể lật ngược thế cờ Bất quá khiến tất cả ngoại ý muốn chính là, đối mặt với 11 vị thiên đế đang hùng hùng hổ hổ lao đến, Lạc Nam lại bình tĩnh đến lạ thường thậm chí khóe môi còn tông lên một ti chế dễu. Không ổn. Nhìn nụ cười mỉa mai trên mặt Lạc Nam, các vị cường giả vô thức cảm thấy bất an, trực giác cho bọn hắn biết sắp có nguy cơ chết chóc chờ đóng mình phía trước. Trong lúc nhất thời, 11 vị thiên đế điên cùng rút lui. Đã tu luyện đến đẳng cấp như bọn hắn, trực giác là thứ vô cùng quan trọng, đôi lúc tu sĩ chỉ tin tưởng vào trực giác mà không nghe theo lý trí. Đáng tiếc, lần này mọi thứ có lẽ đã muộn. Lạc nam hào hùng phất ống tay áo, bá y tung bay, bàn tay hướng về không gian phía trước nắm chặt, thanh âm tài dị Uy nghiêm van vọng mà lên, bạch đàn hãm quân trận. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Toàn bộ luyện đan đại lục trung động ngất trời. Trong ánh mắt khó tin của toàn trường, chẳng biết từ bao giờ có vô số trận văn thắp sáng mà lên, xua đi mạng đêm u tối do mây đen trên cao đang bao phủ. Bên trong đan điện của Lạc Nam, bá đỉnh điên cuồng xoay tròn, bá lực mênh mông như biển tiếng ra bên ngoài, hòa quyện vào trong trận pháp. Một cổ khí thế túc sát kinh thiên động địa khiến lòng người bất an hàng lâm. 11 vị thiên đế chỉ thấy thân thể mình rơi vào phạm vi mà sát trận quy mô lớn đang kích hoạt. Vô số trận văn được hình thành từ bá lực như thiên quân vạn mã bao trùm và phong tỏa đường lui của bọn hắn. Thiên địa như thay đổi, 11 vị thiên đế chứng kiến bản thân mình lạc vào một bạch đằng đại gian. Dù là sông nhưng dữ dội như biển. Bá lực hình thành dòng nước, hình thành từng con sóng khổng lồ bao trùm toàn thân bọn hắn. Nhưng tất cả chưa dừng ở đó. Khi thủy triều và những con sóng rút đi, bên dưới lòng sông lại nhô lên vô vàng cọc nhọn như đao, mỗi một thanh cọc ẩn chứa sát khí kinh thiên có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của thiên đế. Không gian trong trận như bị nghiền ép, buộc những sinh mệnh bị vây nhốt bên trong phải đối mặt với cảnh tượng vạn cột xuyên thân. Bọn hắn muốn chống lại, muốn phản kháng nhưng lại phát hiện cơ thể bị vô số trận văn mạnh mẽ bá đạo khóa chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm đang kéo đến ngày càng gần. Làm sao có thể Bạch đàn hãm quân trận nổi danh của ngô đế cổ Việt tộc, đây là một trong những sát trận hung hiểm nhất vũ trụ này, vì sao Lạc Nam có thể sở hữu? Một vị thiên ma đế gầm lên phẫn nộ, âm thanh vừa sợ vừa giận. hắn bố trí trận pháp từ lúc nào? Nhiều người không thể lý giải nổi. Nhất định là lúc đứng trên bá vũ điện không chịu ra ngoài, Lạc Nam đã lén lúc tranh thủ bố trí sát trận chờ chúng ta sập bẫy, lòng dạ thật ác độc. Một lão già thiên đế sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Bạch đằng hãm quân trận uy danh hiện hách khó thể hình dung. Năm đó ngô đế chỉ mới là địa đế đã dựa vào trận pháp này diệt đi một đế thiên ma giới hùng mạnh. Hiện tại Lạc Nam sử dụng bạch đằng hãm quân trận vây nhốt 11 vị thiên đế, uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn càng là kinh khủng vô biên. Không sai, từ đầu đến cuối Lạc Nam vẫn đứng trên bá vũ điện, hắn đã sử dụng thần tướng vệ hồn và chính tôn kim cương thiên long chiến đấu. Nhân thời gian đó đã bí mật bố trí bạch Đằng hãm quân trận. Đang thần tháp sở hữu thiên trận đế, vì sao không phát hiện hành vi của Lạc Nam? Câu trả lời rất đơn giản, Lạc Nam sử dụng bá lực để bổ trí trận văn. Mà bá lực xuất xứ từ bá đỉnh do bất hữu diễn sinh kinh tạo thành, cấm kỵ muốn che đậy khí tức thật sự quá dễ dàng, khi tầng tầng lớp lớp trận văn được bá lực âm thầm tạo nên một cách hoàn toàn bí mật. Những trận văn này đang xen vào đại địa, đang xen vào bầu trời. Đang xen vào không gian Chỉ khi Lạc Nam kích hoạt, Bạch Đặng Hảm Quân Trận mới thức tỉnh, lộ diện trước mắt thế nhân, vây nhốt 11 vị thiên đế Đứng ở bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong Bạch Đặng Hảm Quân Trận Nhưng chỉ dựa vào sát khí cô động thành thực chất và nghe được âm thanh gào thét thảm thiết từ bên trong không ngừng phát ra cũng đủ khiến vô số người rợn cả tóc kế rồi Thật khó tin những thiên đế cao cao tại thượng lại có lúc phát ra những âm thanh đầy sợ hãi như vậy Thế nào lão già? Còn thủ đoạn gì cứ lấy ra." Lạc Nam cười nhạt nhìn Thái thượng Thiên đế hỏi. "Không thể không nói thủ đoạn của nhân vật đứng đầu đang thần tháp chất không tồi. Nhưng đừng quên ở Kiếp nghịch Long, Lạc Nam đã từng chinh phục đang thần tháp để bọn hắn làm việc cho mình, đó còn là khi có đủ ba vị thiên đang đế đức cao vọng trọng trấn thủ. Hiện tại tuệ tỉnh đang đế và Hải thượng đang đế đều không còn tọa trấn đang thần tháp, một mình Thái thượng đang đế tính là cái gì?" Đan thần tháp sở hữu không ít thiên đế cấp cường giả, nhưng sở trường lớn nhất của bọn hắn là luyện đan mà không phải chiến đấu. Trong khi đó nữ nhân của hắn mỗi một người đều là nhân vật thiện chiến, thiên phú kinh người. Lấy sở trường của phe mình đấu với hạn chế của đối thủ, Lạc Nam còn sợ cái gì? Ngày hôm nay, bổn thiếu chủ muốn đem Đan thần tháp lật úp xuống. Bá Vực Nghiên ép mà ra, Lạc Nam từ trên Bá Vũ Điện nhảy xuống. Phía sau lưng hắn vương thường lan, thường nga nữ đế, lăng ba nữ đế cùng phượng tịch y chậm rãi xuất hiện. Một vị nam tử được hộ tống bởi bốn vị nữ thiên đế tuyệt sắc huynh thành. Cảnh tượng chưa từng có từ trước đến nay lại đang hiện hữu. Cảnh tượng khiến vô số nam nhân trong thiên hạ điên cuồng, ghen ghét đến phát điên. Mà đối tượng bị nhắm vào lại là một trong những thế lực có danh vọng hàng đầu vũ trụ. Đang thần thác Chương 1578, Thiên nha và Cốc Gẽ Chứng kiến Lạc Nam cùng tứ nữ hùng hùng hổ hổ tiếng về Đăng Thần Tháp, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, ngu sửng mất khôn, Đăng Thần Tháp phẩm cấp cực cao, không hề thua kém một phương thế giới, các ngươi làm sao có thể phá được lớp trận pháp phòng ngự của nó. Việc Lạc Nam sử dụng bạch đằng hãm quân trận vây khốn 11 vị thiên đế cấp cường giả quả thật vượt qua ý liệu của tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa Lạc Nam có thể đánh vào bên trong Đan Thần Tháp được. Dương Diệp cho rằng chỉ cần mình còn ở trong tháp này, an toàn chắc chắn sẽ được đảm bảo. Thái Thượng đang Đế cũng có cùng suy nghĩ với Dương Diệp. Chỉ thấy hắn lấy ra vài khối lệnh bài và nhanh chóng bóp nát. Hiển nhiên là muốn truyền tin cho đồng mình đến chi viện. Tồn tại nhiều năm trong vũ trụ, Đan Thần Tháp là một trong những thế lực có mạng lưới quan hệ rộng lớn nhất. Rất nhiều cường giả và thế lực thiếu nợ ân tình của bọn hắn mà không phải chỉ riêng những thế lực có sẵn ở luyện đăng đại lục. Vì thế mà lúc này sau khi nhận ra sự khó chơi của Lạc Nam và Công Lôn Giới, Thái Thượng Đăng Đế đã quyết tâm vận dụng đến các mối quan hệ của mình. Mà khi nhìn thấy hành vi của Thái Thượng Đăng Đế, Lạc Nam cũng liền đoán được dự định của lão già này. Liết mắt sang tứ nữ đi bên cạnh mình, hắn mỉm cười nói, đánh nhanh rút gọn. Được. Âu Dương Thương Lan hưng phấn cười lớn, chiến ý bùng phát, loạn tinh thương cùng ngân dạ đế thương đồng thời xuất hiện trong tay. Cửu tầng thương vực bạo phát, loạn tinh thương vực triển khai, nàng phóng lên tận trời, song thương bá đạo càng quấy hướng về đăng thần tháp đâm xuống. Đừng nằm mơ! Trước động tác của Âu Dương Thương Lan, tứ trưởng lão của đăng thần tháp giận giữ gầm lên một tiếng. Hỏa diễm cùng cung hóa thành biển lửa trào dân. Trong tay tứ trưởng lão xuất hiện một cái lò lửa tỏa ra khí tức đế cấp cực phẩm nồng đầm. Đó là phần thiên lô, một trong những pháp bảo hàng đầu đang thần tháp, do tứ trưởng lão nắm giữ. Thấy cảnh tượng này, toàn trường kinh hô thành tiếng. Phần thiên lô là một cái lò lửa nhưng không phải lò luyện đan, ngược lại nó chứa đựng sức mạnh của ba ti tam mùi chân họa ở bên trong, có thể phần thiên phệ địa, đem mọi địch nhân đốt thành cho bụi. Phần thiên lô được tứ trưởng lão ném lên. Lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, cắp tóc xoay tròn. Ông ông ông. Theo phần thiên lô chuyển động, từ bên trong miệng lò có vô số nham thạch bắn ra. Nhắm về phía Âu Dương Thương Lan bao phủ. sắc mặt Âu Dương Thương Lan nghiêm túc, loạn tinh thương pháp và thương vực liên tục huy vũ, đem tất cả nham thạch nguy hiểm đánh tan. Những nham thạch này có ẩn chứa sức mạnh của tam muội chân hỏa, nếu không cẩn thận chúng phải chắc chắn sẽ trọng thương. Ha ha đứng lợi hại cỡ nào. Thấy Âu Dương Thương Lang bận rộn ngăn cản Phùng Thiên Lô quanh quất, tứ trưởng lão tức tiến tùy gần. Nhận cơ hội nàng đang bận rộn, hắn thi triển thân pháp, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện đã ở phía sau lưng Âu Dương Thương Lang, đế lực cùng cùng hội tụ vào lòng bàn tay. Hướng về sau gáy của nàng chuẩn đến. Xuẹt. ngờ có phong lôi lóe lên như sấm động bên tai. Một trưởng của tứ trưởng lão nệnh vào không khí. Mà Âu Dương Thương Lan lại chẳng biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn, loạn tinh thương pháp nhắm ngay trái tim tứ trưởng lão đâm xuyên mà vào. Sao có thể nhanh như vậy? Tứ trưởng lão sắc mặt kịch biến. Trong tình cảnh nguy cấp, hắn động ý niệm. Phần thiên lô dịch chuyển về phía sau lưng hỗ trợ cho chủ nhân. Khen. Sông thương hung tàn nệnh vào phần thiên lô, sức mạnh của chính tầng thương vực bạo phát. Có xuất hiện vài vết trạng nước bên trên thân lô. Mà lúc này, tứ trưởng lão rốt cuộc nhìn ra vì sao tốc độ Âu Dương Thương Lan trong nháy mắt trở nên đột biến. Chỉ thấy sau lưng nạn lúc này đang đeo lấy một đôi cánh uy vũ khó thể hình dung với vô số tia lôi định sáng quắc đang bùng nổ. Lạc Thương Lôi Dực Đây là pháp bảo mà Lạc Nam phí công luyện chế từ cánh của Thái Cổ Tử Mộc Điệp và nhiều nguyên liệu cao cấp khác cho Âu Dương Thương Lan để khắc phục nhược điểm tốc độ không quá nhanh của nàng Hiện tại quả nhiên phát huy Diệu dụng. Có là thương lôi dịch gia thân, âu dương thương lan hoành hành ngang dọc, tứ trưởng lão không thể nào theo kịp tốc độ của nàng. Âu dương thương lan hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, loạn tinh thương pháp huy động khiến toàn trường nhìn hoa cả mắt. Khi thì nàng xuất hiện ở phía trước, khi thì hiện thân ở phía sau, tứ trưởng lão hoàn toàn không kịp trở tay. Phốc Rốt cuộc, ngân giả đế thương xuyên thủng bả vai của tứ trưởng lão. Máu tươi cuồng phúng. Khốn kiếp. Tứ trưởng lão phẫn nộ gầm lên, để lão phu trở nên bất khả xâm phạm, xem người lấy thứ gì đấu với ta. Nói xong, hắn nén đau rút cơ thể khỏi đầu thương sát nhọn, hai tay điên cùng kết ấn, bí thuật, nham tương bất phạm thân. Đung đung. Tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy phần thiên lô không ngừng oanh động, vô số biển dung nham từ bên trong đó tiếng ra, vậy mà hòa quyện cùng cơ thể của tứ trưởng lão đóng Thoáng chốc tứ trưởng lão hình thể đã trở nên khổng lồ như một ngọn núi lửa, mang theo nhiệt nộ thiêu cháy cả không gian, quanh thân từ chân đến đầu đều được dung nham bao phủ như một bộ chiến giáp. Khen. Khi loạn tinh thương của Âu Dương thương lan đâm vào thân thể khổng lồ của tứ trưởng lão, nàng chỉ cảm thấy cánh tay cầm thương có chút tê dại, đầu thương như chạm vào tường thành kiên cố, không thể xuyên qua. Tiện tì, ở trạng thái này ta bất khả xâm phạm. Tứ trưởng lão giọng điệu ầm vang như sấm Một chân như cột chống trời nâng lên, hướng xuống đầu Âu Dương Thương Lan đạp xuống. là thương lôi dịch vỗ cánh, Âu Dương Thương Lan rất dễ dàng né tránh một đạp này, nàng xuất hiện trên đỉnh đầu tứ trưởng lão, song thương vận dụng cửu tầng thương vực đạt đến tối đa hung hăng cắm xuống. Khen Lại vang lên tiếng va chạm như kim loại đập nhau, Âu Dương Thương Lan vẫn chưa thể xuyên qua nham tương bất phạm thân của tứ trưởng lão. Không hổ danh là một trong những nhân vật hàng đầu đang thần tháp, mỗi người đều sở hữu thủ đoạn chiến đấu rất mạnh mẽ. Lớp nham tương do phần thiên lô tạo ra so với lớp kim cương bao phủ trên thân của chính con kim cương thiên lông còn trâu bò hơn. Đáng tiếc, nếu muốn so về khả năng phòng nữ, tứ trưởng lão tìm sai người rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Âu Dương Thương Lan, một cổ ký tự thần bí bất chật hiện lên như ẩn như hiện ẩn chứa nét cổ lão xa xưa như đến từ viễn cổ. Bí tự Lâm Vững vàng như sơn, Âu Dương Thương Lan kết hợp bí tự, cơ thể cũng đạt đến trạng thái bất khả xâm phạm. mặc cho tứ trưởng lão đã tiếp tục phát động thế công thô bạo trấn xuống, Âu Dương Thương Lan vẽ mặt vẫn ung dung chẳng có gì chút gì gọi là sợ hãi cả. Oanh! Va chạm khủng bố vang lên, cơ thể Âu Dương Thương Lan lại sừng sửng bất động. Dường như toàn bộ công kích của đối thủ trở nên yếu ớt, không đủ gãy ngứa cho nàng. Nàng ấy vậy mà không sao. Không biết bao nhiêu lần đám đông phải trừng mắt. Nên đó một đòn toàn lực của tứ trưởng lão ở trạng thái nham tượng bất phạm thân, Âu Dương Thương Lan vậy mà hoàn hảo vô hại, ngay cả một vết chày suốt trên da thịt cũng không hề tồn tại. Bí tự lâm cũng đã khiến Âu Dương Thương Lan tiến vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối, không hề e ngại sức mạnh của tứ trưởng lão nữa. Đại chiến nổ ra, ăn miếng trả miếng, thắng bại sẽ phân sau khi tìm ra kẻ thoát khỏi trạng thái phòng ngự tuyệt đối trước nhất. Bất kể là nham tương bất phạm thân hay bí tự lâm, chỉ cần một người đạt đến giới hạn, chiến thắng sẽ thuộc về kẻ còn lại. Âu Dương Thương Lan có ưu thế về mặt tốc độ của lạc thương lôi dực, nàng sẽ chủ động hơn trong cuộc chiến này. Lăng Ba Tù Thiên Thủ Mắt thấy Âu Dương Thương Lan bị tứ trưởng lão ngăn cản, Lăng Ba Nữ Đế quyết định ra tay. Một thân cung trang xanh biếc, động tác ưu nhã tuyệt trần, bàn tay trắng nõm dũi ra. Vô cùng vô tận băng thiên đế lực kết tụ thành một đại thủ khổng lồ, hư ảnh của chính lăng ba nữ đế to lớn hiện lên sau lưng nạn, mang theo sức mạnh của thể tù đầy thiên địa trấn áp vào đang thần tháp. Mượn trăng Không chịu thu kém tỉ muội thường Nga nữ đế chậm rãi nói ra. Thoáng chốc, bầu trời luyện đang đại lục trở nên tâm tối, mặt trời cấp tóc lặng xuống, mặt trăng tròn như ngày rầm treo lơ lửng trên cao. Mượn trăng kích hoạt Lực lượng từ mặt trăng chiếu rọi xuống cơ thể thường Nga, sức mạnh của nàng gia tăng đáng kể. Ngự trăng Chưa dừng lại ở đó, thường Nga nữ đế lãnh đạm trong trẻo cấp dọng. Thoáng chốc, lực lượng băng giá hình thành 5 vần mặt trăng xoay tròn xung quanh cơ thể nàng. Thường Nga nữ đế nâng nhẹ lòng bàn tay, 5 vần mặt trăng rơi vào lòng bàn tay nàng vô cùng ngoai ngoãn. Nguyệt trưởng Bàn tay trắng nổng mạnh mẽ trưởng ra, 5 vần mặt trăng điên cùng gào thét. Ẩn chứa lực lượng thấu xương nhắm ngay đang thần tháp quanh tạc. Lăng Ba và Thường Nga cùng lúc tra tay, nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh lẽo, tuyết bay đầy trời, ánh sáng của vận trăng tròn, tạo thành một bức họa cô tịch. Đừng nằm mơ! Đáp lại thế công của các nàng, hai vị trưởng lão của đang thần tháp phá không bay lên. Hai người này diện mạo giống y như đúc, là hai nam tử trung niên gián vẻ bình phạm nhưng ẩn sâu trong cơ thể có lực lượng khổng lồ của một thiên đế hung mạnh là huynh đệ song sinh, đồng thời đảm nhiệm vị trí nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão của đan thần tháp. Từ trong cơ thể tam trưởng lão, một loại dị hỏa hung tận phóng lên tận trời, ngọn lửa đen kịt như bóng đêm tạo thành, huyển hóa thành hư ảnh của một tôn biên bất khổng lồ với cái miệng đầy máu. Phệ huyết hỏa, loại dị hỏa có khả năng thiêu đốt và cắn nuốt máu huyết của đối thủ. Nào, hơn thế nữa Phệ huyết hỏa của tam trưởng lão đã sinh ra linh tính và có thể hóa hình. Từ biên bức khổng lồ, nó hóa thành một nam tử trung miên diện mạo sắc lệm, có chiến lực không thua gì thiên đế. Tam trưởng lão phối hợp phệ huyết hỏa đã hóa hình. Đánh ra vô tận hỏa diễm đối kháng với lăng ba tù thiên thủ. Ở bên cạnh đó, nhị trưởng lão cũng không chịu thua kém. Rống Từ thể nội vang lên tiếng gầm rống kinh hoàng, cùng cùng lôi định từ thiên không dáng lâm mà xuống. Hòa quyện cùng hỏa thiên đế lực mạnh mẽ, ngưng kết thành một thanh trường thương lôi hỏa với sức công phá manh tính hủy diệt. Nhị trưởng lão mặc dù cũng là nhân vật tu luyện hỏa hệ, nhưng dị thuộc tính mà hắn sở hữu lại là dị lôi mang tên hợp thương lôi. Hợp thương lôi, tên như ý nghĩa, dị lôi này có thể dung hợp với bất kỳ loại thuộc tính nào để gia tăng sức mạnh mà không bị hạn chế về số lượng. Nhị trưởng lão đem hỏa thiên đế lực ẩn chứa khí tức tam muội dung nhập vào hợp thương lôi tạo thành một thanh lôi hỏa trường thương vô cùng bá đạo. Hắn nắm lấy lôi hỏa trường thương, đến bắt tầng thương vượt bạo phát, hung hăng đập vào năm trăng mà Thường Nha nữ đế vừa đánh ra. Ầm ầm ầm ầm. Thiên đế đại chiến, kim thiên động địa. Sắp cả đất trời là hàng băng đối kháng hỏa diễm, loáng thoáng có lôi đình rít gào, nhiệt độ khi nóng khi lạnh, bầu trời bị các loại lực lượng cùng bạo chiếm cứ. Cho lão phu đi chết. Rốt cuộc Vị trưởng lão cuối cùng bên phía đang thần tháp trốt cuộc tra tay. Trong cơ thể khủng bố của hắn, ma lực hung tạng đến cực điểm gào thép vọng ra. Toàn bộ chiến trường bị tiếng gào này làm cho đinh tai nhức ốc, vô số tu sĩ cấp thấp thổ huyết tại chỗ, sắc mặt hiện lên vẻ hải hùng. Ánh sáng đen kịch bao trùm cơ thể đại trưởng lão, một con quái vật còn lớn hơn cả đang thần tháp trồi lên. Cái đầu to lớn như một hành tinh, cặp mắt đỏ ngầu đầy rảy sát khí như chuông đồng. Lớp da đen sẵm dày cộng như sát thét, vô số cái xúc tu khổng lồ vắt ngang bầu trời, bên trên những cái xúc tu lại có vô số cái miệng với hàm trăng sắc nhọn sẵn sàng cắn nát tất cả con mồi xấu số. Thủy ma lực từ bốn phương tám hướng ùa về như đại hồng thủy, còn quái vật ở trong biển nước càng trở nên mạnh mẽ không gì sánh kịp. Hình thù xấu xí dữ tợn, khí tức mạnh mẽ, vô số xúc tu chứa đựng miệng rộng khiến người khác tê dại cả da đầu. Đó là Vô số người trùng mình Không thể nhận ra bản thể của đại trưởng lão. Bọn hắn xin thề, bọn hắn không hề hay biết ẩn sao dáng vẽ nhân loại già nu kia lại là một con quái vật khủng bố đến như vậy. Ma vực chương ngư Một lão già sống lâu năm ở luyện đan đại lục nuốt nước bọt khô khóc, khiếp sợ thốt lên, ma vực chương ngư. Loại ma thú đã tuyệt tích từ thời cổ đại. Đống Như minh họa cho sự hùng mạnh của mình, ma vực chương ngư gầm thét dữ dội. Chỉ thấy thủy ma lực xung quanh nó bỗng nhiên bùng cháy lên ngọn lửa đen. Biển lửa theo đúng nghĩa đen, ma vực chương ngư vung ra vô số cái xúc tu mạnh mẽ như siền xích của mình hướng về chúng nữ bên phía Lạc Nam quốc đến. Những cái xúc tu này có uy lực không thua gì để cấp pháp bảo đang quanh tạc trực diện. Nhưng mà, đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, vị nữ nhân điền tĩnh bên cạnh Lạc Nam chậm rãi bước lên. Gấy Theo một tiếng gấy kiệt ngạo bất tuần vang vọng thương khung. Một ngọn lửa cũng là màu đen nhưng lại ẩn chứa hơi thở tử vong nồng đậm bắt đầu khuết đại. Biển lửa do hải vực chương ngư tạo ra đối mặt với ngọn lửa tử vong liền co rụt trở lại như gặp phải khắc tinh Đôi cánh với vô số sợi lông vũ đang thiêu đốt che phủ thương khung, mắt phượng cao quý uy Nghiêm và hờ hững, tịch diệt thánh viêm che phủ đất trời, lấy tốc độ khủng bố bắt đầu thiêu cháy toàn bộ những xúc tu đang hung hăng càng quấy. Xeo xeo Có mùi khét lan tỏa khắp toàn trường. Vì bạch tuột nướng khiến không ít người vô thức chảy nước miếng. Trong từng đôi mắt trung động. Một tồn tại như tượng trưng cho cái chết tái hiện thế gian, lấy tư thái từ trên nhìn xuống khóa chặt ma vực chương ngư mặt cho hung danh hiển hách của nó. Vừa mới so sánh lập tức liền thấy được sự khác biệt, một bên cao quý ngự trị trên bầu trời với vẻ ngoài thần bí và lãnh diễm, một bên xấu xí hèn mọn ở dưới đáy vực sâu, chỉ có thể dùng dáng vẻ giữ tợn của mình hù dọa quần chúng giống như cốc rẻ và thiên nga. Thái thượng đang để gắt gao nhìn lấy Phượng Tịch y hóa thành bản thể, nắm siết chặt, bờ vai rung lên, khó tin mở miệng, Tịch Diệt Phượng Hoàng. Chương 1579, lật bức. Đó là Tịch Diệt Phượng Hoàng của Phượng Hoàng tộc. Nhận ra lai lịch của Phượng Tịch y, vô số người kinh hô thành tiếng. Cái này, nghe đồng Tịch Diệt Phượng Hoàng gần đây đã thoát khỏi đáy Phượng sao. Rời khỏi hỏa phượng tộc, trước khi đi còn trọng thương không ít trưởng lão sau đó gia nhập sang Ma Điện, hiện tại vậy mà đi cùng với Lạc Nam rồi. Có người khá hiểu biết thắc mắc đến cực điểm. Tịch diệt phượng hoàng là chủng biến dị trong phượng hoàng tộc, tuy không mạnh bằng nghịch lòng nhưng cũng rất bá đạo, nàng ta gia nhập côn lùng giới khác nào hổ mọc thêm cánh. Không ít người hít sâu một hơi. Chẳng trách, chẳng cách Lạc Nam dám đối nghịch với đan thần tháp một cách trực diện như vậy. Nội tình của công lôn giới quá mức kinh khủng. Nhưng công lôn giới dám thu nhận tịch diệt Phượng Hoàng, không sợ đắc tội với Phượng Hoàng tộc sao? Ngươi thì biết cái gì, với sức mạnh hiện tại mà công lôn giới biểu hiện, dù là Phượng Hoàng tộc cũng không dám tự tiện đắc tội. Vô số người nghị luận âm ý. Chứng kiến bạch Đằng hãm quân trận vẫn đang vận hành vây nhốt 11 vị thiên đế, tất cả trưởng lão hùng mạnh bên phía đang thần tháp lại bị cường giả cùng phe lạc nam cầm chân. Toàn trường chính thức khiếp sợ. Sau ngày hôm nay, toàn bộ vũ trụ không còn ai dám xem nhẹ nội tình của công lôn đế thiên giới nữa rồi. Dù cho chỉ mới hình thành hơn 8.000 năm, nhưng ngay cả tự đầu đã tồn tại vô vàng thế hệ như đang thần tháp cũng không thể áp đảo, thử hỏi còn ai dám ý kiến. Đống. Ma vực chương ngư chứng kiến tịch diệt phượng hoàng đang ngự trị trên đỉnh đầu mình, hắn phẫn nộ đóng lên, vô số thanh xúc tu từ dưới lòng biển lao vọt mà lên. Muốn cuốn lấy tịch diệt Phượng Hoàng kéo xuống mặt nước. Đối mặt với thế tông của kẻ địch, tiệt diệt Phượng Hoàng chỉ dùng ánh mắt hờ hững liếc nhìn, cánh Phượng đập mạnh. Phượng Vũ Cửu Thiên Tịch diệt Thánh Viên hóa thành vô số lông vũ tung bay đầy trời, như phi đao sát lẹm bắn đến những sợi xúc tu khổng lồ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Âm thanh da thịt bị cắt đứt không ngừng vang lên, nhưng mà vực chương ngư vẫn sở hữu khả năng phòng ngự và khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Khi những xúc tu bị cắt đứt, da thịt của chúng lại nhanh chóng tái tạo và hình thành một thanh xúc tu hoàn toàn mới. Vô ích thôi, dù ngọn lửa của ngươi lợi hại, nhưng bản thể của bổn trưởng lão chính là khôi phục không ngừng, đây chính là sự lợi hại của ma thú cổ đại. Ma vực chương ngư hưng phấn cười lớn, tiếp tục phát động thế công Xúc tu tán loạn che thiên phủ địa, cố gắng đập vào cơ thể phượng hoàng màu đen cao quý trên thiên không kia. Thần thông liệt nội hỏa. Mắt thấy tình cảnh này, tịch diệt phượng hoàng ngửa đầu gáy vang. Thần thông đặc biệt của tịch diệt phượng hoàng triển khai, biển lửa tịch diệt thánh viêm phô thiên cái để bao phủ cơ thể ma vực chương ngư vào bên trong. Khiến người khác kinh dị chính là, lúc này đây bỏ qua da thịt và bề ngoài của ma vực chương ngư, tịch diệt thánh viêm lại xuyên thấu vào bên trong cơ thể của đối tượng, điên cùng thiêu đốt từ bên trong. À à à à à, à, à, à, à tiếng gào thét thảm thiết của ma vực chương ngư vọng khắp luyện đang đại lục. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, máu huyết bên trong cơ thể của mình đang bị tịch diệt thánh viêm đốt cháy, khí tức tử vong như muốn nhấn chìm và thôn vệ sạch sẽ sự sống của hắn. Thần thông liệt nội hỏa, tên như ý nghĩa, giúp ngọn lửa của người thi triển đốt trực tiếp vào thể nội địch nhân thay vì da thịt bên ngoài. Không kịp đề phòng thủ đoạn như vậy của tịch diệt phượng hoàng, ma vực chương ngư đau đến tê tâm liệt phế. Nó có thể phục hồi da thịt. Phục hồi xúc tu trong thời gian ngắn khi bị cắt đứt hoặc đốt cháy, nhưng chắc chắn không thể nào khôi phục những bộ vị quan trọng ẩn trong cơ thể được. Đau đớn đến hai mắt đỏ ngầu, ma vực chương ngư cắn răng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật ném vào cái miệng rộng khổng lồ của mình. Nhẫn trữ vật lập tức bị nghiền nát, gần chục viên đế đăng với tác dụng trị thương và khắc chế khí tức tử vong được ma vực chương ngư nhanh chóng luyện hóa. Nhờ đế đăng hỗ trợ, nó rốt cuộc thành công dập tắt đám cháy trong thể nội của mình. Phẫn nộ đến đỉnh điểm nhìn lấy phượng tịch y, sát cơ hóa thành thực chất, tám tầng sát vượt bùng lên dữ dội. Bí thuật, ma vực hàng lâm. Ma vực chương ngư phát động bí thuật bí truyền của chúng tộc mình. Chỉ thấy vô cùng vô tận thiên ma đế lực trong cơ thể hắn nổ ra. Hóa thành một luồng lĩnh vực với phạm vi vạn dặm, ma lực đen kịch bao trùng trời đất, nhấn chìm mọi luồng tiên khí ẩn chứa bên trong. Chưa dừng lại ở đó, hàng vạn cái miệng trên đám xúc tu mở ra. Từ bên trong miệng là lít nha lít nhít đám chương ngư con chui ra bên ngoài, những con chương ngư này trên thân phủ đầy gai nhọn như kim tiêm đỏ ngầu, số lượng nhiều đến mức khiến toàn trường tê dại cả da đầu. Ở bên trong ma vực do chủ nhân tạo ra, đám chương ngư nhỏ này hoạt động với tốc độ khủng bố, nhanh nhẹn như cá gặp nước, thoát ẩn thoát hiện đã bao vây lấy tịch diệt Phượng Hoàng. Xeo xeo xeo! Ngay khi vừa tiếp trận, chúng nó đã bị tịch diệt Thánh Viêm thiêu đốt. Nhưng đám chương ngư này thật sự không biết sợ chết, mặc kệ ngọn lửa đang tước lấy sự sống của mình, chúng vẫn cố gắng đem kim tim đâm vào cơ thể nàng. Ha ha, các con của ta, mau hút sạch máu của tiện nhân đó. Ma vực chương ngư khoái trá cười lớn. Bá vực, mở. Bất quá ngay khoảnh khắc này, lạc nam đột nhiên phun ra hai tiếng. Nụ cười trên mặt ma vực chương ngư cứng ngắt lại. Âm âm âm âm âm. Bá vực khủng bố vô biên lấy lạc nam làm trung tâm khuết đại mà ra, các loại lực lượng mạnh mẽ được tạo thành từ hàng loạt thiên địa dị vật điên cùng nghiền nát. nhấn chìm tất cả. Trước ánh mắt vừa giận vừa sợ của ma vực chương ngư, ma vực mà hắn vất vả tạo ra lập tức bị bá vực hủy diệt thành cạn bã toàn bộ ma lực bị bá lực ăn mòn, vô số luồng ma khí bị các loại dị thuộc tính tàn phá. Rít, rít, rít, rít, rít. Không còn ma vực bảo hộ đồng nghĩa với không còn môi trường để hoạt động, vô số con chương ngư nhỏ đang muốn hút máu phượng tịch y liền lăn đụng ra chết. nhưng cơ hội đó, phượng tịch y từ trên không lao xuống như chim ưng vồ mồi, phượng trảo phủ lấy tịch diệt thánh viêm vồ thẳng xuống đầu ma vực chương ngư. Sắc mặt đại biến Ma vực chương ngư muốn né tránh sang một bên, đáng tiếc thân thể khổng lồ khiến tốc độ của hắn không được nhanh chóng, chỉ vừa thành công xây dịch một chút phần đầu của mình. Phốc Phượng trảo vồ vào con mắt bên phải của ma vực chương ngư, tịch diệt thánh viêm thiêu đốt dữ dội. Không. Tê tâm liệt phế gào thét thảm thiết, ma vực chương ngư đau đớn như lệ quỷ gầm lên. Một cổ sống xung kích hình thành âm ba công tự trong bụng nó bạo phát. Đống. Ở khoảng cách gần, Phượng tịch y bị âm ba công tác động toàn thân kịch chấn, tịch diệt thánh viêm hỗn loạn không ngừng, thân thể bị đẩy lùi giữa không trung. Nhưng khi rút lui tr trảo của nàng vẫn còn gắt gao bắt lấy một con mắt giữ tận to lớn để lại một lỗ sâu đen kịch trên mặt ma vực chương Ngư tiện tị, ta muốn người chết không yên lành ma vực chương Ngư phẫn nộ chưa từng có bất chấp thương thế trên người nó lại một lần nữa huy động xuất tu hướng về phượng tịch y công kích Phượng tịch y thản nhiên đối kháng kẻ địch đã mất đi lý trí nàng chỉ cần không làm ra hành vi chủ quan phần thắng nắm chắc trong tay các phương chiến trường đều đã ổn thỏa Lạc Nam lại xuất động thần tướng về hồn, để hàng chục vị thần tướng hỗ trợ nữ nhân của mình mỗi khi các nàng gặp nguy hiểm. Lúc này, hắn mới ngẩn đầu nhìn đến Đan Thần Tháp, hay nói đúng hơn là nhìn thẳng vào Dương Diệp và Thái Thượng Đan Đế. Chứng kiến ánh mắt của Lạc Nam, Dương Diệp cùng Thái Thượng Đan Đế phẫn nộ trừng trở lại, giọng điệu căm hận đến tột cùng, ngươi cứ tạm thời đắc ý đi, chờ khi đồng minh của chúng ta đến, ngày này năm sau sẽ là ngày vỗ của ngươi. Yên tâm! Bọn hắn đến không kịp. Lạc Nam chậm rãi lắc đầu. Ha ha! Dương Diệp ngửa đầu cười dài, nhìn Lạc Nam chế nhạo nói, Đang thần tháp là do tổ sư sáng lập dụng 5 loại hỗn độn khí đúc nên, Nó chính là một phương thế giới hoàn chỉnh. Người lấy gì xâm nhập? Đáp lại thái độ khinh thường và xem nhẹ của Dương Diệp là từng tia Từng ti thánh uy cao quý vô thường chậm rãi từ cơ thể Lạc Nam phát ra. Hắn nhẹ nhàng nâng đôi cánh tay. Ông, ông, ông, ông, toàn bộ luyện đăng đại lục trung rảy kịch liệt dường như đang bị thứ gì đó lôi kéo cực kỳ dữ dội, người người trong lòng bất an. Mượn thiên địa làm cung, dùng bá lực tạo tiễn. Lạc Nam chấp dọng đầy uy nghiêm. Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ luyện đăng đại lục như trở thành công cụ của hắn, trở thành một thanh trường cung khổng lồ. Tất cả bá lực bên trong bá đỉnh gần như bị rút sạch. Tất cả hồng hoang ma văn lấy trạng thái tiên văn hiện lên đôi tay của lạc nam. Hắn nghiêng người lấy đà, đôi tay kéo mạnh về phía sau. Một mũi tên khổng lồ ẩn chứa hơi thở hủy diệt hàng lâm giữa thiên địa. Trục nhật lạc nguyệt tiễn. Lạc nam ngửa đầu gầm lên, hai tay buông lỏng. Âm. Luyện đang đại lục như bị bẻ cong trong khoảnh khắc. Xoê. Không gian và thời gian cứng lại, mũi tên bá lực càng quấy không gì tả nổi. Chứ đừng thánh uy bá đạo xuyên thấu mà đi. Sát vực, chiến vực hội tụ vào nhất tiễn. Thánh kỷ, ngươi dám dùng thánh kỷ. Chính kiến cảnh tượng này, thái thượng đang đế ông đầu gầm lên. Đang thần tháp tuy lợi hại, nhưng nó vẫn nằm trong phạm trù đế cấp. Đối mặt với thánh kỷ toàn lực mà Lạc Nam vừa triển khai, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thái thượng đang đế cắn môi muốn bật máu, đang đỉnh trước mặt điên cuồng xoay tròn. Một ti lực lượng của tam muội chân hỏa như mũi tên lao vút ra, muốn đối kháng với trục nhật lạc nguyệt tiễn. Đã biết ngươi sẽ dùng chiêu này. Lạc nam ngửa đầu cười dài. Do thám tương lai vẫn luôn triển khai, hắn đã nhìn trước thái thượng đang đế sẽ làm như vậy. Bá đỉnh chờ sẵn bên trong đan điện chỉ chờ có thể lập tức ngự không mà ra. Miệng đỉnh hé mở, tham làm đem ti lực lượng của tam mùi chân hỏa nuốt vào trấn áp. Điên cùng luyện hóa. Lại là cái đỉnh chết tiệt kia, nó làm sao có thể vô lý như vậy? Thái thượng đang để hai mắt muốn lồi ra ngoài. Mà lúc này, trục nhật lạc nguyệt tiễn rốt cuộc tìm đến nơi cần đến. Ông ông ông ông ông! Đang thần tháp bùng nổ vô số trận văn hình thành trận pháp bảo vệ. đùng Kinh thiên động địa, quỷ khí thần sâu. Trong ánh mắt trung động của toàn trường, trục nhật lạc nguyệt tiễn hung hăng bắn vào đang thần tháp. Mà sát trực diện với những trận văn đang hồ về kia. Rệt, rệt, rệt, rệt. Ti lửa bắn tung tué, trục nhật lạc nguyệt tiễn vô cùng cường thế, không ngừng từng chút một xuyên qua lớp trận văn dày đặc. Bạo. Lạc Nam nắm tay siết chặt gầm lên. Đùng. Như bom nguyên tử được kích hoạt thành công, trục nhật lạc nguyệt tiễn bạo tạc trước sự kinh hãi của toàn trường. Đăng rắc. Trận pháp băng liệt. Vụ nổ tàn phát hàng loạt kiến trúc cổ kính bên trong đan thần tháp, vô số trận văn đối mặt bá lực mang theo thánh uy nổ tung chẳng khác nào giấy vùng, dễ dàng bị xuyên thấu mà qua. Đan thần tháp bị tàn phá nghiêm trọng, không ngừng lắc lư kịch liệt. Nếu là trước đây, dù là khi lạc nam sử dụng trục nhật lạc nguyệt tiễn cũng vô pháp xuyên qua tầng phòng nữ của đan thần tháp, nhưng hiện tại khi tất cả tôn lực đều chuyển hóa thành đế lực. Sức mạnh gia tăng gấp nhiều lần. Trục nhật lạc nguyệt tiễn càng phát huy ra sự bá đạo của một môn vũ kỷ thánh cấp. Trong vụ nổ hỗn loạn và đầy nguy hiểm, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, lạc nam hiên ngang tiếp cận đan thần tháp. gân xanh toàn thân nổi lên cuồng cuộn, vận dụng sức mạnh của một địa thể đế, tất cả hồng hoang tiên văn bạo phát sức mạnh, hai tay hắn nắm lấy phần đỉnh của đan thần tháp hung hăng lôi kéo. Đừng mà! Ngay lúc này, vô số giọng điệu cầu khẩn vang lên. Bên trong đàn thần tháp không chỉ có giai cấp cao tầng mà còn có rất nhiều đệ tử và thành viên cấp thấp. Có trẻ tuổi, có lớn tuổi, có hài đồng, có lão nhân. Khi đàn thần tháp lung lây, cả đám sắc mặt trắng vệt như tờ giấy, từ khi gia nhập đàn thần tháp đến nay, đây có lẽ là ác mộng hoang đường nhất mà bọn hắn từng chứng kiến. Cả đám hoảng sợ ông chầm lấy nhau, vừa cầu khẩn vừa khiếp sợ nhìn lấy tư thái bá đạo của Lạc Nam. Ánh mắt Lạc Nam lấp lué nhìn lấy cảnh tượng này. Giọng điệu lạnh lùng, ta và các ngươi không ân không oán, đáng tiếc các ngươi ở phía đối nghịch với ta, lời của ta nhất ngôn cửu đỉnh. Ta đã từng nói đem đang thần tháp úp xuống. Thái thượng đang đế giận giữ xém chút thổ huyết. Giọng điệu căm hận ngút trời, thật là khinh người quá đáng. Tu vi thiên đế âm ầm triển khai, mang theo ta muội chân hỏa vần quanh cơ thể, thái thượng đang đế lao đến Lạc Nam, muốn đích thân động thủ ngăn cản hắn. Muốn ngăn thiếu chủ của chúng ta? Ngươi cút xuống cho trẩm. Từ trong đường hầm không gian, thanh âm hờ hững Uy nghiêm của công lôn nữ hoàn truyền ra. Cánh tay ngọc ngà trắng nõn của nàng dũi ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực đẩy khổng lồ, hung hăng đem thái thượng đang đế trấn xuống mặt đất. Đừng vội can rỡ. Từ trong đăng thần tháp, tất cả đế cấp Cường giả điên cuồng sông lên. Muốn ngăn cản lạc nam trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Nào ngờ Phiêu Miểu Tiên Cung đã sớm chờ đợi tình cảnh này. Tự Yên dẫn đầu tất cả thành viên Phiêu Miểu Tiên Cung, triệu hồi Khô Lâu khổng lồ, toàn diện ngăn cản đám người của Đang Thần Tháp. Lật cho bổn thiếu chủ. Lạc Nam gầm lên một tiếng, lấy sức một người lật đổ một thế giới. Đang Thần Tháp đang muốn trăm giận phản kháng, chợt cảm ứng được khí tức binh nhân tộc từ trên người Lạc Nam tỏa ra, nó lập tức trung sợ không dám động đậy. Mặt cho lực lượng của nam nhân bá đạo hất lấy bản thể của mình. Trong ánh mắt muốn nứt ra của toàn trường. Đang thần tháp uy nghiêm sừng sửng vô số năm đảo ngược giữa thiên địa. Đỉnh tháp thật sự úp xuống mặt đất. Vũ trụ kinh sợ. Chương 1580, uy nghi sụp đổ. Âm âm âm âm âm. Thanh âm đang thần tháp khổng lồ lực úp mà súng chẳng khác nào từng đường búa tạ hung hăng nền vào tâm trí mỗi con người đang có mặt khiến bọn hắn như muốn nghẹt thở. Từ cổ Chí Kim đang thần tháp vĩnh thế trường tồn với thời gian, trải qua biết bao nhiêu thời đại, trải qua quá nhiều thương hải tan điền, trải qua quá nhiều biến động trong lịch sử. Long trí tôn đột phá phi thăng, trở thành nhân vật gần nhất đột phá giới hạn của vũ trụ. Luân hồi thủ hàng thế khiến tất cả thiên kiêu và cường giả tranh giành. Đánh nát đế thiên tiên ma giới. Tạo thành tiên ma vực khỉ ho cò gấy. Nghịch lông hàng thế, xém chút thống nhất tiên giới thành công, cuối cùng liên quân thất bại, người ngã ngựa đổ. Tuế nguyệt nữ để rơi vào độc kế của xăng ma điện, buộc phải tự bạo, cuối cùng nhân họa đắc phúc, đúc thành thời không thánh thể. Đại chiến tiên ma nhiều lần nổ ra, tạo thành các hiển địa như loạn cổ chiến trường, tiên ma mộ địa. Tiên ma cung thành lập. Khiêu khích quy tắc của hai thế lực tự đầu là tru tiên điện và săn ma điện, nhận lấy kết quả hủy diệt. Những sự kiện trọng đại mang tầm vóc vũ trụ này, đang thần tháp đều lấy tư thái ngẩn cao đầu quan sát. Tồn tại cho đến ngày hôm nay bất chấp vật đổi sao dời. Ấy vậy mà lúc này đây, thánh địa trong mắt vô số luyện đàn sư đã bị một người thô bạo lực úp xuống. Tuy đang thần tháp chẳng khác nào một tiểu thế giới hoàn chỉnh, đẳng cấp của nó cực cao, dù bị lật úp thì cũng chẳng hư hỏng gì. Những người sinh hoạt ở bên trong cũng chẳng bị thương hại hay ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là một cái giá cực lớn, lớn hơn cả việc tổn thương hoặc đánh bại tất cả bọn hắn. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục, sỉ nhục không thể hình dung. Đan thần tháp bị lật ngược xuống đất. Cảnh tượng như toàn bộ đan thần tháp đang cung kính bái lại lạc nam. Tất cả tôn nghiêm, tất cả danh dự. Tất cả niềm kiêu hãnh từ trước đến nay bị hủy hoại trong gan tất. Đây là vết nhơ không thể rột trửa, một vết nhơ mang tính lịch sử vô pháp xóa nhòa. Dù Lạc Nam chết đi, người đời vẫn nhớ đến chiến tích lẫy lừng của hắn, hắn từng đem đang Thần Tháp lật úp xuống đúng theo lời hắn từng nói. Trái ngược điều đó, dù vô số năm sau đang Thần Tháp có trở lại huy hoàng đến mức độ nào, sự kiện nó bị lật úp xuống đất cũng không thể xóa nhòa, bị ghi tạc vào sự sách. Sự dẫm đạp lên tôn Nghiêm đó như một tòa núi lớn bám trụ trên lưng tất cả thành viên gia nhập đang thần tháp. Chuyện lần này một khi lan truyền, tất cả uy vọng và danh dự gây dựng vô số năm qua của đang thần tháp e rằng mất sạch rồi. Thân là những người có mặt ở hiện trường, tận mắt chứng kiến sự kiện kinh thiên động địa này diễn ra, thử hỏi có ai là không kích động. Toàn trường tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng âm thanh hít thở không thông đệ nén như muốn xé tan lòng ngược lại không ngớt vang lên. Có tiếng phun máu truyền đến. Thái thượng đang đế chật vật đứng lên sau khi bị công lôn nữ hoàng bất ngờ tập kích trấn xuống mặt đất. Ngơ ngát nhìn thấy cơn nơi vĩ đại mình nắm giữ trong tay bị kẻ thù lật úp xuống. Thân thể hắn không trét mà run, toàn thân siết chặt dữ dội, nhìn không được máu huyết sôi trào, vừa lúc phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trầm ổn như núi ngày thường của thái thượng đang đế đã trở nên vặn vẹo đến đáng sợ như lời quỷ. Hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Lạc Nam như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn ngửa đầu thét dài điên loạn, Lạc Nam, bổn tọa và ngươi thề bất lưỡng tập. Lạc Nam, cả nhà ngươi chết không yên lành. Dương Diệp đứng ở bên cạnh ngửa đầu trống to, hai mắt chảy xuống huyết hải thăm cưu. Nếu như lúc này có thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng Lạc Nam, Dương Diệp nguyện ý chết đi hàng trăm nghìn lần. Cùng lúc đó, cố vô số ánh mắt trăm hận từ các thành viên đang thần tháp khóa chặt lấy Lạc Nam. Đồng thời cũng có rất nhiều ánh mắt bất thiện từ bốn phương tám hướng ở luyện đan đại lục khóa chặt lấy hắn. Đan thần tháp có địa vị như thần ở luyện đan đại lục, mà Lạc Nam lại dám làm nhục nó, đương nhiên sẽ bị đại đa số người ở nơi đây căm hận. Bất quá sợ hãi thực lực khủng bố của Lạc Nam, những người này chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Bài học bạch đằng hãm quân trận vây nhốt 11 vị thiên đế vẫn còn hiện diện trước mắt. Mà đối với việc mình trở thành toàn trường tông địch. Lạc Nam không thèm bận tâm chút nào, ngược lại đưa mắt nhìn dương dịp và thái thượng đang đế chậm rãi cười, các ngươi dám mưu hại ta, các ngươi dám công khai khiêu khích ta, dám công khai khi dễ nữ nhân của ta và thế lực đồng minh với ta. Các ngươi ý vào cái gì? Còn không phải là ý vào danh tiếng và nội tình của Đan Thần Tháp hay sao? Các ngươi cho rằng Đan Thần Tháp mạnh mẽ, các ngươi có quyền khi dễ người khác mà người khác không dám làm gì các ngươi. Các ngươi tự tin thiên hạ này e ngại đang thần tháp, không dám đối nghịch với đang thần tháp nên tự tung tự tác. Các ngươi sai rồi. Ngày hôm nay, bổn thiếu chủ đã biến thứ các ngươi ỷ lại thành trò cười. Lật út nó xuống. Từng câu từng chữ vang vọng đất trời, thành âm khí phách không gì tả nổi của Lạc Nam khiến vô số người trong lòng kịch chấn. Chưa hết đâu. Lạc Nam gần từng chữ một. Các ngươi vu oan giá họa cung lồn giới hợp tác cùng phiêu miễu tiên cung muốn thâm nhập nội bộ đăng thần tháp thông qua việc thu giữ linh hồn bổ nguyên của người phí gia và liên gia sao. Buồn cười. Đăng thần tháp trong mắt bổn thiếu chủ chẳng là cái thái gì cả, hà cớ gì ta phải tốn công tốn sức như vậy chỉ để xâm nhập nội bộ của các ngươi. Toàn trường chính thức động dung. Đúng vậy, nếu là trước đây khi Lạc Nam nói ra lời này, đại đa số người sẽ biểu môi xem thường. Cho rằng tên này là ít ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng lúc này đây, khi chứng kiến sự khủng bố của Lạc Nam và công lôn giới, toàn trường không ai dám cười, cũng chẳng ai dám hoài nghi lời nói của hắn. Công lôn giới đã hùng mạnh như vậy rồi, Lạc Nam cần gì phải tốn công tốn sức nghĩ kế xâm nhập nội bộ của thế lực khác nữa? Vậy chẳng lẽ, thật sự là Thái Thượng Đan Đế và Dương Diệp vu Oan cho hắn? Tất cả những gì mà khối lưu ảnh nọc trước đó phát ra là sự thật. Thấy biểu hiện do dự của nhiều người, Lạc Nam âm thầm nở nụ cười. Đây chính là điều hắn muốn. Mặc dù không mấy để tâm nhưng danh dự quả thật là thứ rất quan trọng. Hắn muốn toàn trường biết nguyên nhân hắn đánh đan thần tháp không phải lỗi do hắn, chỉ vậy là đủ rồi. Công lồn giới đang trên đà phát triển, cũng không thể để các thế lực khác hiểu lầm thành loại chủ động gây sự được. Lạc Nam, ân có đầu nợ có chủ. Dương Diệp đỏ mặt tiếng tay rống giận. Là do bổn đang tử có thù với ngươi, vì sao ngươi lại xỉ nhục toàn bộ đang thần tháp? Ngươi là loại tiểu nhân ân oán không phân minh. Lạc Nam nhúng vai mỉm cười, như bổn thiếu chủ đã nói, cũng vì đang thần tháp làm chỗ dựa cho nên ngươi mới phát lối như vậy. Lần này ta đem đang thần tháp lật bức để xem ngày sau ngươi còn dám dựa vào nó không xem ai ra gì hay không. Dương dịp gân xanh nổi đầy mặt, hận ý khiến hắn rít lên từng tiếng như lời mời gọi từ địa ngục, Lạc Nam. Có dám cùng bổn đang tử tỷ thí luyện đăng, dùng mạng để đánh cực hay không? Dương Diệp quyết tâm dùng mạng của mình cực lấy mạng Lạc Nam qua cuộc tỷ thí, hắn không tin một kẻ quái thai có chiến lực khủng bố như Lạc Nam sẽ còn tin lực dành cho luyện đăng nữa. Trái ngược với đó, thời gian qua Dương Diệp điên cùng tập luyện để trở thành một vị luyện đăng sư cao cấp, ngay cả Thái Thượng Đăng Đế cũng tán thưởng hắn không ngất lời. Dương Diệp hoàn toàn tự tin mình có thể dùng lĩnh vực kiêu ngạo để đánh bại Lạc Nam một cách triệt để. Đáng tiếc, Lạc Nam lại là lắc đầu xem thường, chút trò trẻ con cũng dám lấy ra lừa ta. Định câu giờ để đồng minh viện trợ đích lần này đã thành, bổn thiếu chủ không chơi cùng các ngươi nữa. Nói xong, Lạc Nam phất tay cao đang thần tháp đã lật, chúng ta khai hoàng trở về. Nghe Lạc Nam phân phó, Tất cả thành viên phiêu miễu tiên cung cũng như các nữ nhân đồng loạt gật đầu. Các nàng cũng hiểu mặc dù tạm thời chúng cường giả đang thần tháp không làm gì được mình, nhưng đồng thời các nàng cũng khó giết hết bọn chúng. Một khi tử chiến đến cùng tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Chúng nữ nhìn nhau ăn ý, toàn diện kết hợp đánh ra một kích đẩy lùi địch nhân, sau đó lao về phía thông đạo không gian rút đi. Mau ngăn cản bọn chúng. sắc mặt thái Thượng đang đế kịch biến. Hắn vẫn đang chờ đợi đồng minh của mình sắp gián lâm, làm sao có thể trơ mắt nhìn đối thủ đào tẩu như vậy? Nếu thật sự để phe cánh lạc Nam Bình An vô sự thoát khốn, ngày sau đang thần tháp sẽ trở thành trò cười lớn nhất vũ trụ. Đáng tiếc, khi thực lực song phương không chênh lệch quá lớn, dù dừng lại đánh nhau cũng rất khó lấy mạng đối thủ thì làm sao có thể ngăn cản đối thủ muốn rút đi được chữ? Lần lượt Thân ảnh của từng người tiến vào trong đường hầm không gian Bá vũ điện của Lạc Nam được 9 con kim cương thiên long dạo khắp chiến trường, đem tất cả những nữ nhân có tốc độ không cao thu lấy. Đình manh manh đang đánh hăng say bị Lạc Nam chụp lấy ném lên bá vũ điện cũng chỉ có thể kháng nghị kêu oa oa. Thấy người rút lui ngày càng nhiều, viền mắt thái thượng đang đế đỏ ngầu, trong lòng tràn đầy cầu khẩn truyền âm cho một tồn tại thần bí, tam mùi chân hỏa, xin bàn cho ta lực lượng tiêu diệt kẻ thù. Không thể! Một thanh âm hư vô mờ mịt chậm rãi đáp lại, nguyên tắc của ta vẫn không thay đổi. Một khi đang thần tháp chưa lâm vào nguy cơ diệt vong, ta sẽ không xuất chiến. Hơn nữa giao ước ban đầu, lực lượng của ta cho nguy mượn sử dụng chỉ để luyện đăng, không thể lạm dụng vào chiến đấu được. Khốn kiếp! Thái thượng đang đế điên cuồng rống lên, nhưng bọn hán sĩ nhục đang thần tháp chúng ta. Có nhân ắt có quả. Thanh âm hư vô mờ mịt thở dài. Thái thượng A Thái thượng, sống từng tuổi này rồi, ngươi còn chưa hiểu đạo lý đó sao? Lần này xem như một bài học quý giá, để ngươi hiểu rằng đang thần tháp chưa phải vô địch thiên hạ. Nghe đáp như vậy, Thái thượng đang đế trong mắt lóe lên một tiêu oán độc rồi dập tắt. Chỉ có thể ảo não thở dài vô cùng không cam tâm. Dịch chuyển không gian Bảo Kiều huy động không gian tổ phù, đem một số người bị thương trong đại chiến kéo trở về đường hầm. Lạc Nam cùng các tôn thần tướng và chính con kim cương thiên Long phía sau đoạn hậu, che chắn tất cả địch nhân dám sông lên, bảo vệ đường hầm cho tất cả người của mình rút lui. Kể cả phiêu miễu tiên cung cũng vào đường hầm không gian trở về công lôn giới. Lần này xem ra nữ hoàng phải bỏ ra không ít tuổi thọ, bởi vì đường hầm không gian là do nàng dùng kim khẩu ngọc ngôn thi triển, hơn nữa còn duy trì trong thời gian dài. Bảo Kiều tuy có không gian tổ phù, Nhưng tu vi của nàng ấy chưa đủ để gánh vác nhiều cường giả thông qua đường hầm không gian như thế. Đám hộ pháp cùng trưởng lão của đàn thần tháp cũng kiên dẹ không muốn đánh nữa sau trận chiến vừa rồi, chỉ có thể ra vẻ uy hiếp một chút, trừng mắt nhìn địch nhân rút lui. Ha ha, nếu muốn trả thù cứ việc đến côn lôn tiền bổn thiếu chủ. Hy vọng các ngươi dám đánh thẳng vào như cách ta từng làm. Lạc Nam trất tiếng cười dài, ra hiệu cho các thần tướng toàn diện tự bạo. đùng Như pháo hoa bao trùng toàn bộ luyện đăng đại lục, toàn bộ thế giới hư hại nặng nề. Nó đã gánh chịu quá nhiều đợt quanh tạc và tàn phá. Bá lực che phủ tầm mắt của tất cả. Mãi đến khi bá lực mất đi, đường hầm không gian đã khép lại từ bao giờ, ngay cả một ti khí tức lạ lẫm cũng chẳng có, nói gì đến Lạc Nam và bá Vũ Điện. À à à à à à à à, à, à, à. phẫn nộ van thấu trời xanh, thái thượng đang đế đầy bất lực và không cam lòng ngửa đầu gầm thét. Lạc Nam rời đi, đàn thần tháp không còn cảm nhận được khí tức áp bách của xích tạ kích âm thầm phát ra cảnh cáo khiến nó hoảng sợ, nó nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, đỉnh tháp đang cắm dưới lòng đất lật ngược trở lại xuyên qua mây xanh. Trở lại dáng vẻ uy nghiêm sừng sửng. Nhưng mặc kệ uy nghiêm thế nào, khi nhìn vào hình dạng lúc này của đàn thần tháp, ánh mắt của toàn bộ luyện đàn đại lục trở nên quỷ dị vô cùng, không còn quá nhiều sự sùng kính và ngưỡng vọng như trước nữa. có lẽ, Cả đời của bọn hắn cũng không quên được hình tượng nó bị người khác lật úp xuống, dẫm đạp tôn nghiêm. Chúng ta không cam tâm. Vô cùng đột ngột, có ba tên địa hộ Pháp trống giận lao vọc ra. Bọn hắn sắc mặt đỏ bừng như máu vì phẫn nộ, hồn lực luân chuyển. Toàn trường lập tức giật mình, bọn hắn nhận ra ba vị địa hộ Pháp này là ba nhân vật hiếm hoi tinh thông nguyện rũ thuật của Đăng Thần Tháp. Chỉ thấy ba người đồng tâm hiệp lực lấy ra một pho tượng đất cắm xuống giữa chiến trường. Đem tượng đất khắc họa hành bộ dạng của Lạc Nam, còn cẩn thận viết tên của hắn lên mặt và thân pho tượng. Sau đó, cả ba đồng tâm hiệp lực kết ấn, miệng niệm lời nguyện oán hận, miễn trăng miễn lợi, thanh âm u ám như đến từ địa ngục, chúng ta nguyện ý dùng một nửa tu vi, một nửa tuổi thọ để đánh đổi, nguyện rũ Lạc Nam mỗi ngày đều phải mất đi một người thân, chịu đựng đau đớn tột cùng. Bùm, bùm, bùm, thanh âm vừa dứt. Trong ánh mắt kinh hoàng của toàn bộ người quan sát, ba tiếng nổ thê lương kèm theo vô số máu tươi và thịt vùng văn tung tué. Một số người không nhìn nổi cảnh tượng thê thảm cảm thấy buồn nôn. Làm sao có thể? Thái thượng đang đế ánh mắt coi rụt lại. Ba vị địa hộ pháp nổ tung thành máu thịt, ngay cả linh hồn cũng triệt để bị nghiền nát. Răng rắc. Phó tượng đất lạc nam nước ra, sau đó âm âm sụp đổ. Hiển nhiên chẳng những nguyền rũ vô hiệu. Mà ba nhân vật thi triển nguyên rũa cũng bị phản vệ thảm trọng. Điều này vô thức khiến Thái Thượng đang Đế nhớ đến một sự kiện gần đây ở thiên bình. Ánh mắt hắn lóe lên một tiêu nguy hiểm. Ngay lúc này, Thái Thượng đang Đế cảm thấy trong lòng rung lên, hắn vội vàng thi triển thân pháp biến mất dạng. Tìm một nơi vắng vẻ lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một khối truyền âm ngọc màu đen cực kỳ âm tà. Vội vàng đem lực lượng truyền vào, Thái Thượng đang Đế giọng điều trở nên nể trọng. Đại nhân tìm Lão Phu có việc.